Lúc bấy giờ, Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình lại bạch lại Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, sinh như lai vì con mà giải nói nghĩa, thâm mật cùng giải nghĩa, tướng, nơi hết thải pháp. Khiến cho con và các Bồ Tát Đại Hữu Tình biết rõ sự sai biệt giữa trói buộc và sự giải thoát. Chúng con sẽ biết những phương tiện thiện xảo về hai tướng ấy và sẽ không còn chấp lời giữ nghĩa. Khi các con biết rõ nghĩa trói buộc là gì, và sự giải thoát các pháp là gì, chúng con sẽ diệt trừ sự phân biệt lời và chữ, và nhờ trí tuệ chúng con được thâm nhập vào các cõi Phật và các hội chúng. Được ấn thần thông, tự tại tổng trì, được giác tuệ, được an trú trong mười phương vô tận, không cần dụng công biến hóa các thân hào quang chiếu sáng như trời trăng như ngọc mani đất nước lửa gió an trú ở các địa Lì, lìa kiến chấp phân biệt biết các pháp điều như quyển như mộng nhập quả vị như lai quá độ khắp chúng sinh khiến họ biết các pháp là hư dối không thật lìa hủ vô đoạn các pháp chấp sinh diệt không chấp trước Vào ngôn thiết Khiến cho chuyển thức sở Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mô ni Phật Trong cái cuộc đời tu hành đó, Nếu mà chúng ta Không được may mắn Mà đọc tụng kinh đại thừa Và cũng không có may mắn Để gặp được những cái bậc minh sư Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tu trong cái sự vô trí và cái sự chứng đạo về các địa của Bồ Tát cũng như là các địa của Phật quả, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta thành thành tựu được. Bây giờ một cái người mình cho họ ở một cái quần đảo xa đi, cho họ không có gần nữ sắc đi. Rồi họ ở đó họ tùy duyên họ muốn làm gì họ làm, thì họ vẫn là một chúng sinh cho họ không đi lên cái sự giải thôi mình đã có hỏi tại sao ông đó ông không dục tại sao ông đó ông ở trong cõi thiên nhiên mà tại sao ông không đắc gì hết là tại vì ông không có biết cái phương pháp tu để mà chứng đạo <cười> cũng như vậy những cái cây mà cái cây mà nó cần những cái chất phân bón mà nó trồng ở trong cái những cái rừng rậm nó không có phân bón thì sao thì nó càng ngày nó càng bị teo lại và sau cùng là nó héo úa và chết do đó trên đường tu hành mình mà gặp một cái bậc mà minh sư chứng đạo là cái điều vô cùng hủ phước Do đó bây giờ có thể nói chính cá nhân của thầy bây giờ thầy thể hiện khắp 10 phương thế giới. Mà thầy nghe cái pháp của Đức Như Lai nào mà thể hiện là thầy đến thầy, thầy học liền. Thầy đến thầy quy, quy y làm đệ tử thầy học. Thầy, tại vì Đức Như Lai ra đời là một cái sự hiếm có vô cùng. Các bậc tổ ra đời cũng đã hiếm rồi. Do đó mình phải biết Cái sự hiện diện của các vị mà minh sư cõi đời này nó quý trọng vô cùng. Bởi vì không nhờ những vị này thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến cái chỗ mà Nhất Bàn tịch tịnh. Chắc chắn 100%. Quý vị biết rằng trước khi mà Đạo Phật xuất hiện ở tại thế gian này thì hầu hết là chúng ta tu theo cái nhân thừa. À, tất nhiên là về cái cái cái phép làm con người đó. rồi chúng ta tu về cái thiên thừa và trước khi mà Phật ra đời thì thiên thừa là coi như là được tất cả mọi chúng chúng nhân chúng sinh ở thế giới này nó tôn thờ. Rồi quý quý vị thấy rằng cái cái đạo lão nó nó nó phát phát hành rất là mạnh nhưng mà đến cái thời kỳ mà khi mà Phật đạo ra đời thì đạo lão nó suy. Di thì trước khi mà Phật đạo ra đời đạo lão mạnh lắm, tại vì bây giờ là đạo đạo lão là coi như là tu về tiên đạo mà người người đời thì thích tu về cái tiên lắm. Trước hết là thân thể được sống thọ, được bất tử với thời gian. Hai nữa là có thể xuất chân thần dạo chơi bốn biển, thành ra những điều đó làm cho chúng sinh rất là rất là mê đắm, mê thích. Và bây giờ thì quý vị thấy rằng chúng ta thần tượng quá những cái chư tiên như là Ngọc Hoàng, Thượng Đế. với Các bậc mà thượng tiên hay là địa tiên trong tam giới. Và khi mà chúng ta nghe danh một cái vị tiên nào đó chúng ta mơ ước. Hả? Chúng ta mơ ước chúng ta sẽ giống như cái dị đó. Sẽ đắc được những hóa đạo như vậy đó. Nhưng mà đến khi Đức Bổng Sư Thích Ca Môn Y Phật ngài hiện diện trong cái cõi ta bà này thì chính ngài đã chỉ rõ ba cái cảnh giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chỉ rõ tất cả các chư tiên ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc giới đều phải tái luân hồi. À, A Di Đà Phật. Bởi vì khi chưa có Đức Phật, chúng ta cứ tưởng rằng những bậc thượng tiên là sống dai, bất tử không có chết. Nhưng mà khi mà Đức Phật ra đời thì ngài đã dạy dạy rằng các chư tiên đó mặc dầu là ở những cái cõi thượng cung ở trên cái thiên thượng Nhưng mà rồi đến cái ngày cũng phải năm chung. Chẳng hạn như Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Những cái bậc mà sanh lên cõi trời tứ thiên dương, là tất nhiên là cõi người bước lên bước nữa là lên tới cõi trời tứ thiên dương. Thì cõi trời này cũng phải chết. chỉ có 500 tuổi thọ thôi. Và những kẻ mà làm ác ở thế gian này, thì họ cũng đọa đi ngục theo bằng cái tuổi tứ thiên dương. Có nghĩa là những kẻ mà quỷ bán Phật, Những kẻ mà quỷ bán pháp, những kẻ mà quỷ bán tăng, mặc dù là họ có sám hối trong lòng, nhưng mà khi họ lâm chung, cái nghiệp quả cũng đưa họ vào ở trong tận những cái sự đau khổ. Và họ sống trong cảnh giới đau khổ này, phải trải qua 500 kiếp của Tứ Thiên Dương. và chúng ta cũng biết được tuổi thọ của uh, đau lợi thiên cung là cõi trời trên tứ thiên dương chỉ có một tuổi thôi quý vị thấy chưa do vì vậy mà tất cả trên thiên ở cõi trời đều có tuổi thọ và ở cõi sắc giới là cả cõi mà tuổi thọ cao nhất là tám mươi bốn tuổi rồi cũng phải đi vào trong cái đường tái sân đi vào trong cái lục đạo luân hồi như vậy thì chính đức thích ca ngày cũng đã dạy rõ ràng dầu cho những vị thiên tiên đó nằm ở những cái, cái chỗ rất là cao nhưng mà rốt cuộc rồi các vị đó vẫn chưa thoát khỏi tam giới vẫn còn bị lưu chuyển trong tam giới và bây giờ muốn thoát tam giới thì chỉ có con đường của phật đạo đưa chúng ta đến sự giải thoát hoàn toàn Và tất cả chúng ta hôm nay rất là may mắn Là tại vì khi chúng ta học đến cái, cái kinh lăng già Là chúng ta đã được đại huệ Bồ Tát Ngài đã đại diện cho tứ chúng Tất nhiên là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tát, U Bà Di đại diện, đại diện cho tất cả các chư Bồ Tát ở thập phương Để hỏi Đức Phật về nghĩa trói buộc Nghĩa của sự giải thoát Trên đường tu hành giải thoát Thành ra quý vị thấy đây là một cái công đức của Ngài Đại Huệ rất là lớn. Ngài, thật sự ra Ngài đã thoát khỏi thế gian rồi. Ngài đã thoát khỏi tâm giới rồi. Nhưng mà Ngài thị hiện lại là làm gì thiệu thương thụ để Ngài đặt những câu hỏi mà chúng sinh sẽ không bao giờ đặt được hết. Á. Tại vì quý vị biết rằng cái tri cái, cái, cái kiến về Phật Pháp á, chỉ có những vị Đại Bồ Tát họ mới hiểu, họ mới tu qua, họ mới biết. Thành ra họ mới đặt những câu hỏi đó để cho chúng sinh sau này hiểu để mà tu chứ còn nếu mà chúng sinh bình thường họ không biết gì để mà họ đặt câu hỏi hết đâu và hôm nay thì đại nguyện bồ tát đặt câu hỏi về cái nghĩa tại sao trớ buồn và một cái câu hỏi tại sao chúng ta được dễ thôi đây là câu hỏi quá hay nha và nếu mà chúng ta mà không được đức phật ngài giảng dạy cho biết rõ thì chắc chắn rằng chúng ta không thể chứng đắc và chúng ta không thể thể nhập vào trong Đại nước Bàn được. Do đó quý vị thấy rằng cái sự xuất hiện của Đức Phật là một cái ân điển rất lớn trong tâm giới. Cái ân điển này thật sự ra chúng ta không biết dùng cái phương pháp nào để mà chúng ta nghĩa là hầu đáp lại cái ơn đức rất là cao sâu của Đức Phật. Do đó là một vị tăng sĩ Thầy phải báo đáp lại cái ân của Đức Phật bằng cách là đem những gì mà Đức Đạo Phật đã dạy cho các chư ta Đem những gì tri kiến trong cái cuộc đời vô lượng kiếp mình đã tôn Mình quân thập lại để mình hướng dẫn cho chúng sinh Giúp cho chúng sinh giải thoát Chúng sinh càng giải thoát nhiều thì chúng ta mới trả ơn được Đức Phật Còn nếu mà chúng sinh không giải thoát được Thì ta cũng chưa trả được gì cái ơn cho Đức Phật cả Như vậy thì hôm nay chúng ta đã được Ngài Đại Huệ Bồ Tát thưa hỏi về cái tối buộc và sự giải thoát. Và bây giờ thì Thầy mong tất cả quý đại chúng thanh tịnh lắng nghe lời dạy của Đức Như Lai. Này Đại Huệ Bồ Tát, hãy lắng nghe. Ta sẽ nói cho ông. Này Đại Huệ, sự chấp trước, ăn sâu đối với hết thải các Pháp. Y lời... Mà nắm ý thật là không cùng. Sự chấp trước đó bao gồm chấp trước tướng, chấp trước duyên, chấp trước hữu phi hữu, chấp trước sinh phi, phi phi sinh, chấp trước diệt phi diệt, chấp trước thừa phi thừa, chấp trước di vô di, chấp trước địa vị và tự tướng của địa chấp trước vào sự phân biệt và các hiện chứng chấp trước vào các tướng hữu vô của các tông ngoại đạo. Chấp trước ba thừa, hoặc một thừa, vân vân. Nay đại Quệ, các loại chấp trước sâu sai thật vô lượng đều không, đều không. đều do phàm phu không biết phân biệt rồi bám lấy. Những phân biệt ấy Như là tầm, làm kén, lấy tơ, giọng tưởng, quấn mình, quấn người, chấp chặt hữu vô, ham muốn chằng chịt kiên cố. Này Đại Huệ Bồ Tát, nhưng thật ra ở đây không có tướng ăn sâu hay không ăn sâu. Vì Bồ Tát Đại Hữu Tình thấy các Pháp đều ở trong tịch tịnh, không phân biệt. Nếu rõ biết các Pháp chỉ do tâm thấy ngoại Pháp hoặc có hoặc không, điều đồng trong một tướng rồi theo đó quán sát các chấp sâu xa phân biệt hoặc có hoặc không thấy điều vắng lặng nên nói không có tướng chấp sâu dày với không sâu dày này đại huệ ở đây không có sự trói buộc cũng không có sự giải thoát chỉ những người không rõ chân thật mới thấy có trói buộc có thấy mới thấy có giải thoát vì thế hết thải các pháp dù có dù không Thể tính của nó, không tìm cũng không thấy được. Lại lại này, nửa này của Đại Quệ, kẻ phàm phu ngu mụi, có ba thứ tối buộc, đó là tham, sân và si. Do đó mà có yêu thích đời sau cùng với ham muốn vui mừng. Sự ràng buộc thăm sâu này khiến cho chúng sinh tiếp tục sanh trưởng trong sáu đường lục đạo luân hồi. Nếu dây ràng buộc này đứt, thì không thấy đâu là tướng ràng buộc hay không ràng buộc. Lại nửa này, Đại Huệ, nếu có sự chấp trước vào ba duyên hòa hợp, các thức bị ràng buộc sâu xa, lần lượt khởi lên, và vì có chấp trước nên có trối buộc sâu xa. Nếu thấy ba giải thoát lìa ba thức hòa hợp, thì hết thải các trối buộc, tất không sinh. Bây giờ thì Thế Tôn làm bài tụng, phân biệt cái không thật, ấy là tướng ràng buộc, nếu, bước, nếu biết được như thật, các trói buộc đều dứt, phàm phu không rõ được, theo lời mà thủ nghĩa, như tầm ở trong kén, vọng tưởng tự buộc ràng. À, nam mô, bổn Sư Thích Ca Môn ni Phật, qua cái uh, bài kinh vừa rồi, đây là cái lời mà ngôn thuyết từ kim khẩu của Đức Như Lai, đây là một cái kim chỉ nam, sẽ giúp cho tất cả chúng sinh ở trong tâm giới biết phương thức mà tu giải thoát cho chính cái bản tâm của mình không bị trói buộc trong các những chấp trước. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng tại sao chúng ta bị trói buộc, tại sao chúng ta không giải thoát. Chính là do cái bản tâm chấp trước của chúng ta. Bây giờ nói về ngã thì nó chấp về bản ngã. Mà khi nó chấp về bản ngã thì nó sẽ không chịu thu ai hết. Nó sẽ hành động mọi việc, kể cả việc đó là việc đó là xấu ác. Nó cũng hành động để cho nó chiếm đoạt được. Bây giờ nói về trói buộc của Pháp. Bây giờ chúng ta tu học, chúng ta không thực hành thiền định để cho tâm chúng ta tỉnh lặng. Chúng ta dùng cái kiến thức tu học. Chúng ta đi đọ Pháp với mọi người. Để coi phần ta bằng Pháp mình không. Thì chính cái chỗ này cũng là chỗ tối buộc. Tại vì chúng ta học Pháp là để chúng ta hiểu nghĩa của nó. Sau cùng là chúng ta thực hành, chúng ta tu Để chúng ta được đắc Pháp. Tức như là chúng ta phá được cái, cái Pháp chất. Nhưng mà ở đây chúng ta lại đi sai. Chúng ta dùng cái kiến thức Pháp đó. Chúng ta lại đi kiếm một cái người nào đang tu giống như chúng ta để chúng ta coi coi cái pháp họ bằng mình hay không? cái đường tu như vậy là đường tu gọi là chấp trước, đường tu sai lạc, chúng ta phải bỏ. và đức phật ngài cũng đã giải rõ rằng cái nguồn cái cái cái sự mà chấp trước và bắt buộc chúng sinh phải bị trôi lăn ở trong cái sanh tử luân hồi chịu nhiều những cái sự đau khổ đó chính là tham sân và si. Vì thế mà tất cả đại chúng nào mà có cái tâm thật sự mong cầu giải thoát đó thì quý vị cần phải đọc cái đoạn kinh này cho thật kỹ. Quý vị phải quán xét về các chấp trước của các pháp và ngồi tĩnh lặng suy tư coi cái tâm mình nó dướng vào cái chấp gì. Để chi? Để chúng ta lần lần chúng ta lừa bỏ nó. Có như vậy thì cái sự chấp trước này lần lần sẽ tiêu diệt. Và khi mà nó tiêu diệt rồi thì cái sự trấu buộc, nó sự động nó bị tan rã. Và chúng ta được cái sự giải thoát trong hiện kiếp. như vậy thì quý vị thấy rằng cái sự mà thành đạo không do một cái vị Phạm Thiên, không do một cái vị Chư Thiên, không do một cái vị Phật. Không do một vị Bồ Tát Không do một vị Bích Chi Phật hay là một vị A-la-hán nào Ban cho mình Mà chính mình Phải phá đi Những cái sự chấp trước Trong bản tâm Của mình đang có Và Đức Phật Ngài Cũng dạy thêm rằng Các Pháp vốn không có tự tính À Vì Đạo Phật Vì vậy quý vị biết vốn không tự tính Tất nhiên cả các Pháp Nó Nó không có hình dạng Nó tùy duyên Mà nó biến hiện ra nó không có cái tướng trạng nhất định do đó khi mà nó, nó nó gặp những cái cảnh mà vui đó thì nó khởi dụng tưởng vui phải không thành bấy giờ mình gọi là pháp vui mà khi mà nó gặp những cái cảnh mà đau khổ đó, thì nó sẽ khởi ra cái vọng tưởng của sự đau khổ bấy giờ thì chúng ta gọi đó là pháp đau khổ vì vậy mà chúng ta phải biết rằng cái tướng của pháp nó không có cái tính nhất định vì vậy mà nó tùy theo tâm chấp trước của chúng ta, mà nó sanh ra cái hiện trạng. Đây là cái đầu mối mà chúng ta phải biết. Như vậy thì muốn phá dở được cái chấp trước, thì chúng ta đừng có phân biệt nhiều. Chẳng hạn như bây giờ, chúng ta ngồi trước một cái đám đông người, và họ dùng những cái lời lẽ, họ mỉa mai mình, họ thị khi mình, Nhưng mà nếu tâm của chúng ta mà mở cái volume mà mở cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái recorder, có nghĩa là mở cái, cái cái cái nhận nhận biết đó thì sao? Chúng ta rất là đau khổ. Khi mà họ nói về những cái hành động của mình mà không đúng đó mình đau khổ vô cùng là tại vì sao là tại vì tâm chấp trước của mình nó đã khởi lên. Và khi mà họ khen ngợi mình thì sao? Thì mình quá vui mừng. Là tại sao? Là tại vì cũng tâm chấp trước của mình nó khởi lên. Nếu mình nhắc để mình ghi nhận lại những cái điều mà họ đang nói và tự động mình đưa cái giọng tưởng lên mình vui buồn của chính mình à, gì đại Phật. Nếu mà quý vị không có khởi tâm phân biệt, không có sự chấp trước thì cái gì xảy ra? Thì chắc chắn rằng quý vị sẽ sống trong cái bản tâm tịch tịnh, chắc chắn 100%. Quý vị nào thử đi, đừng có khởi tâm chấp trước ngồi lại thiền định tịch tĩnh thanh tịnh thì quý vị sẽ hưởng được một cái bản tâm rất là an lạc, rất là tịch tĩnh. Như vậy thì tất cả dạng pháp nó phát sinh ra là do sự chấp trước của chúng sinh nó tạo thành. Bây giờ dựa theo cái kinh Lăng Già này Thì chúng ta thấy rất là nhiều lỗi chấp trước. Nhưng ở đây Đức Phật chỉ đơn giản vài cái lỗi. Thầy sẽ phân tách cho quý vị thấy. Bây giờ đầu tiên là nói về chấp trước tướng. Chấp trước tướng tức như là tâm của chúng ta khi mà chúng ta nhìn những cái hiện tướng trong cái thế giới này. Thì chúng ta bắt đầu chấp nó à, Chúng ta nghĩ rằng đây là vật lớn, đây là vật nhỏ, à, đây là cái vật dơ, đây là cái vật xấu. Đó tức như là chấp trước tướng. Bây giờ nói thứ hai là chấp trước duyên. chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi đến một cái bờ hồ nào đó chúng ta đứng ngó cái bờ hồ thì chúng ta thấy cái cái cái mực nước bờ hồ nó im im lặng như là mặt nước mùa thu vậy. nó không có chuyển động nhưng mà bây giờ một cái cơn gió thổi qua thì mặt hồ chuyển động bây giờ cái tâm thức ta khởi lên à mặt hồ đang chuyển động tất nhiên đây là chấp trước duyên có nghĩa là do cái duyên có gió tạo thành thành ra chúng ta thấy mặt hồ nó chuyển động do đó cái vọng tưởng của cái tâm của mình nó khởi lên gọi là chấp trước gì thứ ba chấp trước hữu phi hữu đây là cái chữ hán tự tất nhiên là chúng ta chấp trước cái sự có và sự không có đây là cái sự chấp trước mà nó xảy ra ở trong cái cảnh giới chúng ta đang sống ừ. chúng ta nhìn thấy cái vật đó nó có hiện hành thì chúng ta nói đây là một cái vật nó có Và khi mà nó, nó không có hiện hữu thì chúng ta gọi nó là vật không có. Như vậy thì cái tâm của chúng ta nó đã khởi sự phân biệt có và không. Chính vì vậy mà cái chấp trước hữu phi, phi hữu nó hiện hành. Rồi, kế tiếp là chấp trước sinh phi sinh. Bình thường cái tâm của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có cái vọng tưởng, không có bị cảnh giới bên ngoài, nó làm sao động nó, thì tâm chúng ta nó không có khởi. Phải không? Khi mà cái tưởng của chúng ta nó không khởi, thì chúng ta gọi là gì? tất nhiên là chúng ta gọi là không có sinh cái tưởng. À, có nghĩa là cái tưởng nó không có sinh ra. À, nhưng mà khi mà chúng ta mà khởi cái tưởng lên, trong tâm của chúng ta rất là nhiều cái, cái tư tưởng nằm ở trong đầu. Bấy giờ gọi là cái tưởng nó sinh. Và khi mà cái tâm của chúng ta nó yên lặng, nó trở về cái chỗ mà uh, tịch tịnh rồi, thì chúng ta gọi, gọi gì? Gọi là phi sinh. Có nghĩa là không muốn sinh, tư tưởng chúng ta không sinh nữa Đây là cũng chỗ chấp trước của cái tư tưởng sinh hoặc không sinh. Bây giờ nói về chấp trước diệt và phi diệt. Hầu hết là tâm chúng sinh thì thường tịch lặng và nó thanh tịnh do đó những người mà họ đạt đến cái quả mà họ tu mà họ đạt đến cái tứ thiền thiên đó thì họ sẽ đạt được cái sự thanh tịnh này có nghĩa là trong đi đứng nằm ngồi họ sẽ được cái, cái sự rất là thanh tịnh nó được một cái sự khinh an được một cái sự nghĩa là ngắn động trong tâm cái, cái trạng thái này cái người nào tu mà đắc, đắc được mới, mới biết chứ bây giờ diễn tả thì thật sự ra ngồi bút mà diễn tả của thiền định thì chắc chắn là mình diễn tả không đầy đủ Trong rung này có người nào đắt được cái tứ thiền chưa? Trong các vị uh, thiền sĩ Bồ Tát nè, có vị nào đắt được tứ thiền chưa? Nếu mà có vị nào đắt được tứ thiền, thì quý vị sẽ biết được cái điều này. Chứ quý vị sẽ thấy cái thân nó khinh năng lắm. Và những cái bậc mà tứ thiền này, nó được cái nữa, là nó đứng kế một, một thầm nhân nào đó, thì người thầm nhân đó, họ sẽ cảm giác thấy được cái sự an lạc. Cái tứ thiền ở trong tâm của họ, làm cho những cái cảnh giới bên ngoài, nó ảnh hưởng theo giống như gió nó làm cho cái nước nó phải sao lắm thì cái người mà họ đắc tứ thiền họ đứng gần mình nó mình thấy cái cảnh giới nó khác liền à, mình thấy cái cảnh giới nó nó sẽ cảm thấy an lạc cái tâm của mình tự nhiên nó vui nó sợ, nó, nó thấy rằng có cái sự mà kiểu là uh, vô cùng là sinh ra cái, cái, cái, cái cảm lạc mà mình không hiểu tại sao nó có A-di-đạ Phật A-di-đạ Phật thành ra trên đường tu á Cổ dân có nói là người nào tu Thì người đó sẽ biết Có nghĩa là uống nước nóng, nước lạnh Mình sẽ biết nó nóng tới đâu Nó lạnh tới đâu Chứ bây giờ cái người mà không uống Mà hỏi người uống nóng lạnh Bây giờ anh uống cái độ nóng tới đâu Thì người thật sự ra người ta diễn tả cũng không được Phải không? Đúng không? Hay là nói rằng à, bây giờ cô hay là bà Vậy chứ uống nước lạnh Bây giờ cái lạnh nó tới đâu Người ta cũng diễn tả không được Là tại vì đây là cái trường hợp mình phải tu Và chính mình phải đạt được cái cảm giác về cái Cái sự khinh an, sự an lạc của bản tâm. Và hầu như người nào mà thật sự mà tu hành đều đạt được hết. Chứ không phải là có người đạt được, người không. Người nào cũng đều đạt được hết. như vậy thì chấp trước về việc. Tất nhiên là tâm thường thanh tịnh. Thì chúng ta gọi nó là tư tưởng nó diệt. Và khi mà tâm của chúng ta nó không còn thanh tịnh. Nó bị những cái sự xáo động do cái cảnh giới bên ngoài. Nó làm cho cho thức tâm chúng ta nó nổi dậy thì đây là cái chỗ mà kêu là nó không diệt vì vậy mà gọi là chấp về diệt và phi diệt à, khi mà cái tâm của ta bình lặng thì gọi là diệt mà khi mà cái tâm của chúng ta nó lao sao nó nổi lên nó gọi là phi diệt nó là nó nó bị dòng tưởng bây giờ chấp trước về thừa và phi thừa nói về thừa tức là chúng ta nói về cái trí tuệ quý vị thấy rằng chúng nhân á, hay là chúng chư thiên cũng vậy mặc dù được cái thân làm người được một cái, cái ngũ căn, được, được cái ngũ căn cũng giống nhau được cái ngũ quẩn cũng giống nhau nhưng mà về cái, cái trí tuệ thì sao trí tuệ nó không giống nhau ừ, tại sao vậy bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao người người người đời và tất cả chư thiên đều có một hình dạng giống nhau nhưng mà tại sao trí huệ họ khác nhau đây cái chỗ chúng ta cần phải quan sát kỹ là tại vì chúng nhân có nhiều người họ họ ra đời trước mình à, từ vô thủy họ đã có trước mình nhưng mà trong cái thời gian mà họ ở thế gian này họ đi khắp trung tâm giới họ không tu còn mình tu chính vì mình tu mà cái sức trí tuệ của mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Còn người mà sống lâu thời gian này không tu thì cái trí tuệ họ bị sôi mòn, họ không có họ không có tăng trưởng. do đó cái trí tuệ mà nó tăng trưởng là mình biết rằng người đó có tu, người đó có tu họ mới có trí tuệ. quý vị nên nhớ điều này. do đó cái con đường tu là con đường nó thiết thực. mình không đi đến cái sự giải thoát thì mình sẽ tạo cho mình một cái trí tuệ và chính trí tệ này nó giúp cho mình được cái sự an lạc được cái sự giàu có trong thế gian này được cái sự tính toán nhanh nếu mình chỉ là cái bậc mà thàm phu nhân thôi thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều bây giờ trong cái hạng người thì chúng ta thấy sao có mấy hạng có ba hạng có như là người ta gọi là hạ căng phải không rồi người ta gọi là trung căng và người ta gọi là thượng căng do đó tâm của chúng ta nhìn thấy những người mà họ trí tuệ kém mình cái họ mình bắt đầu mình dùng cái chữ thừa ha tức là uh, cái ông đó uh, ông học Phật pháp nhưng mà ông không có hiểu rõ uh, đây là bậc hạ thừa à, hạ căn đó là chúng ta dùng như vậy mà tại vì chúng ta câu chấp trong cái cái trí tuệ của chúng sinh và cái chữ mà phi thừa tức là cái trí tuệ lớn tuyệt vời là cái trí tuệ thuộc về bậc mà uh, thượng thượng thừa ai gì là Phật Bây giờ nói về chấp trước, về di và vô di. Trong cái đời sống này, khi mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy mọi vật nó đang có trên thế gian này. Và khi mà chúng ta thấy mọi vật hiện hữu được, chúng ta sờ bó được, chúng ta nhìn được, chúng ta cầm được, chúng ta có thể dùng cái, cái ngũ căng chúng ta chạm xúc được, thì cái đó gọi là, gọi là ngũ di, tự nhiên là những gì mình chúng ta thấy. Và có những cái mà chúng ta cảm nhận được, nhưng mà chúng ta không thể diễn bài được. Chẳng hạn như chúng ta bị những cái sự mà làm ăn thất bại, thì cái tâm của chúng ta nó rất là đau khổ. Khi mà nói đến sự đau khổ, chẳng hạn như mình gặp người bạn nói, tôi quá đau khổ, tâm tôi nó rất là buồn bực, bởi vì hôm nay tôi buôn bán, tôi bị ế ẩm hay là hôm nay tôi có một cái cuộc hẹn với cái người nam đó hoặc người nữ đó nhưng mà rồi họ vô tình họ bỏ tôi họ không có họ không có đến như hẹn thành ra tâm tôi rất là buồn đau khổ thì bây giờ cái buồn và đau khổ đó nó thuộc về vô gì là tại vì nó không có thể thấy được nó chỉ được cái người mà bị cảm xúc đó họ họ trình bày thôi chứ còn nếu mà thấy thì nó không thấy được gì là Phật Chẳng ra những cái sự đau khổ, hay vui, sướng, hay hạnh phúc nó thuộc về cái sự vô duyên. Bây giờ nói về chấp về địa và tự tướng của địa. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta nhìn cái thế giới chúng ta nhìn toàn thể địa cầu thì chúng ta đưa đến cái quyết định. À, mình biết đây là một cái thế giới của chúng sinh rồi à, là coi như là mình biết về cái cái địa, địa hạt của chúng ta đang ở hay là ở bên bên danh từ của Phật pháp là chúng ta biết được trụ xứ chúng ta đang ở à, trụ xứ Phạm Phu nha chứ không phải là trụ xứ của Bồ Tát hay trụ xứ của Phật bây giờ chúng ta biết đây là cái, cái cái trái đất chúng ta đang ở và chúng ta biết luôn cái tướng của trái đất nữa chúng ta nói là à, khoa học gia này kia họ đã họ đã chụp hình họ đã nghiên cứu và sau cùng họ cho rằng trái đất nó là tròn phải không đó là chúng ta chấp về cái tướng địa và tự tướng của địa bây giờ kế tiếp là chấp vào sự phân biệt do đó phát sinh ra nhiều hiện tượng hiện tượng bây giờ nói về sự phân biệt thật sự ra khi mà có cái người họ ngồi trước cái mặt mình Họ chỉ cần muốn thử coi cái tâm mình uh, tu tới đâu dễ biết. Họ chỉ cần, uh, họ biết mình tu đó. Á, nhưng mà họ chỉ cần nói uh, câu à. Uh, tôi thấy cái gương mặt của bà. Từ lúc bà vào đạo tới giờ không biết bà tu cái gì. Nhưng mà cái sự mà ác nó vẫn còn. Tôi chưa thấy cái sự ác trên mặt bà nó, nó tan đi. Thì bây giờ sao? Uhm, bây giờ thì cái cái gió phiền não nó nổi lên không, à, cái sự phân biệt, mà cái sự phân biệt này nó từ đâu mà ra? là tại vì mình mình dùng cái căn tay mình lắng nghe, à mình lắng nghe, chính vì mình quá phân biệt thành ra mình lắng nghe, mà khi mà mình nó lắng nghe nó vào trong thức mình Thì sao nó sẽ làm cho náo loạn coi cái thức của mình, à, nếu mà vui á, thì mình quá vui hớn hở vui, thành ra quý vị biết á, cái người mà ăn mài đó mà quý vị mà chỉ, họ hồi đó giờ họ chưa có bao giờ họ cầm được những cái đồng tiền lớn á quý vị chỉ cần dắt họ vào một trong cái hang núi trong đó quý vị để nghĩa là khoảng chừng là à, vài chục cục, cục vàng lớn thôi ha à, quý vị chỉ chuyển ai gượng mày đây những cục vàng này ông hay bà hay là anh thấy không đây là những cục vàng nhưng mà những cục vàng này tôi cho ông đó thầy bảo đảm nó dở tim mà chết thôi tại sao là tại vì cái sự vui mừng quá đáng làm cho cái, cái, cái, cái, cái tim của mình nó dở thành ra bây giờ cái người tu á, cũng như vậy tại vì mình quá phân biệt thành ra người ta nói một cái gì mà không có ưng ý là mình cảm thấy mình đau khổ mình cảm thấy mình bị hay là mình cảm thấy là mình được vui khi mà người ta thắng thưởng đây là những cái điều điều thị phi hết không nên trách không nên nó không nên để trong lòng mình chấp những điều này thì thật sự ra đạo quả nó còn xa vời lắm mình chưa có đạt được an lạc là mình đã bị cái đau khổ nó dằn dập đi rồi thành ra nó chửi thì nó cứ chửi đó mặc sức nó nghe chứ hơi đâu mình nghe phải không bởi vì khi mà mình làm một cái gì mà chân tránh đó mình phải biết rằng mình đang làm gì chân tránh thành ra dầu cho người ta có phỉ báng cấp mấy mình cũng không thấy cái gì là có cái sự đau khổ và xót xa tại vì mình đang làm có bổn phận của mình Thầy đã nói rằng trên trong một trăm người thì cũng phải có một người ghét mình này. nên nhớ điều đó thành ra mình đừng có chấp những sự phân biệt chấp trước phải bỏ nó đi thì tự nhiên tâm mình ăn lạc bây giờ nói về chấp về tướng hữu vô của ngoại đạo nói về ngoại đạo tức như là nói về Phạm Phu mà tâm niệm mà hữu vô của Phạm Phu tức như là tâm niệm có và không Cái tâm niệm của mình không bao giờ nó dứt hết nó cứ khởi hoài nó không nhìn tới cái, ở trong của nó thì nó nhìn tới bên ngoài ừ quý vị thấy dù chúng sinh dễ, dễ thương lắm yeah. họ, họ nhìn nhà họ xong cái họ qua nhà hàng xóm họ nhìn cái họ ngồi cái họ bàn chuyện của họ ờ cái nhà chỉ thiếu này thiếu kia đó là cái chỗ mà gọi là chấp về tướng hữu vô của ngoại đạo có nghĩa là họ không bao giờ họ ngưng được cái tâm khó không họ yeah. họ không ngưng được Cái miệng họ luôn luôn đi nhìn thấy là họ luôn luôn họ phát ra. Đây là cái chỗ mà cái tướng của ngoài đạo phàm Phu. Cái này là phải tu nhiều lắm mới hết nha. Thành ra chúng sinh khởi tâm phân biệt. Trước hết là mình sẽ đau khổ. Và nếu mà cái lời nói của mình mà không có được vừa lòng người đó thì người ta cũng thủy bán lại mình, làm cho mình cũng đau khổ. Chẳng hạn như thí dụ thôi, đó. bây giờ mình ở địa vị cao, cháu rể của mình đã dắt cháu dâu tới đó, để cho thăm diễn mình. Rồi thôi mình mình đừng phân biệt đi thì coi, mình chỉ chút thọ cho hai cháu vậy được rồi, đó, mình lại không, mình khởi cái tâm có vô. Mình dòm cái lát cái về cái này bắt phone là gọi cháu trai. Bộ mày hết đứa mày lấy rồi sao? Mày lấy con nhỏ gì mà nó có ngay cái mục lùi ngay chỗ, ngay chỗ cái môi nó cái này là cái, cái tướng xấu vô cùng. À, a Di Đà Phật phải không? Hay là bộ mày hết người lấy sao mà lấy cái người mà ngay chỗ cái khóe mắt nó có cái, cái, cái, cái, cái mục lùi trương phu trích lệ. Mày chết trước đó là a Di Đà Phật. Đây là những cái mà thầy dạy đành đây là những cái tướng mà gọi là cái tướng. Hủ vô của Phạm Phu ngoại đạo Mình bỏ mấy đó đi Mình tu rồi không nên chấp mấy đó Mình tu rồi mọi việc mình phải để cho nó tự nhiên Mình có nói Nói những lời tốt đẹp Nói những lời khen lời Để sách tấn người ta Không bao giờ nói những cái lời để mà làm cho người ta buồn Nên nhớ điều đó Nếu mình muốn làm cho người ta buồn đó Là mình phải là bậc thầy của người ta Mình phải chỉ cái chỗ người ta làm sai Rồi mình kêu người ta sửa Mà khi mình chỉ chỗ người ta làm sai Người ta sẽ buồn Chắc chắn điều đó phải, xả? phải xảy ra Bởi vì chúng sinh là có tâm trạng như vậy Nhưng là bậc thầy mình phải làm vậy Không có thể che giấu Bởi vì mình có làm như vậy Thì chúng sinh nó mới sửa Còn nếu mình không phải là bậc thầy của người ta Thì thôi mình im Mỗi chúng sinh nó đã có nghiệp quả của nó rồi Thành ra mình có nói nhiều đi nữa Chỉ sanh ra cái sự quán ghét mà thôi Đức Phật Ngài dạy rằng không phải là chỉ có bao nhiêu đó những cái chấp trước mà có vô lượng sự chấp trước nhưng mà nói chính xác hơn nữa thì có tất cả là 84.000 cái chấp trước tại sao vậy? là tại vì chúng ta có 84.000 pháp môn phải không? Bí vì học Phật Pháp của vị nói là 84.000 pháp môn Đức Phật dạy mà thì tại vì Đức Phật luôn theo sự chấp trước này sự chấp trước này nó cũng có 84.000 như vậy đó do đó chúng ta dùng cái pháp môn để mà phá chấp trước Và một điều mà chúng ta học Phật, chúng ta phải biết rằng cái sự chấp trước này hầu hết là nó nằm trong cái bản tâm của chúng ta tạo ra. Thật sự ra cảnh giới bên ngoài nó không có tạo cho chúng ta sự chấp trước. Nhưng mà tại vì cái tâm của chúng ta phân biệt thành ra mới sanh ra sự chấp trước. Nên nhớ điều này. Do đó không nên trách những gì ở bên ngoài. Phải trách là bản tâm của chúng ta. Tu hành nó chưa thanh tịnh Tu hành nó còn bị những cái phân biệt chấp trước. Và cái sự chấp trước này thì quý vị thấy sao nó giống như là một cái tổ tổ của con, con tầm mà. mà tổ của con tầm ta gọi là cái én gọi là cái kén à, gọi là cái kén mà cái kén này đâu, đâu phải tự nhiên nó có đâu nó từ cái gì nó từ cái tơ nhện của con tầm nó nhả ra à, thành ra nó lần hồi nó nó tạo thành cái kén và cái kén này thì nó làm sao nó che mất đi con tầm cũng như thế thì chúng sinh phàm phu cũng vậy bị cái sự chấp trước nó phát sinh ra từ bổn tâm mà cái sự phát sinh này nó từ cái thất tình lục dục và nó biến cái việc này tạo thành cái dòng tưởng của vui buồn và dòng tưởng che vui buồn này nó biến thành cái kén à cái kén mà cái kén này đức phật không gọi là kén giống như là kén của tầm mà gọi là vô minh à chính cái vô minh này nó che lấp đi cái bản tâm trong sạch thuần khiết của chúng ta Như vậy thì muốn thoát khỏi cái sự trói buộc của vô minh và của vô minh vọng tưởng thì sao? Thì tất cả quý đại chúng, nếu mà là cái người tu chân thật, hãy quán xét các chấp trước mà bản tâm của chúng ta đang giấu mắc. Và lần lần chúng ta diệt hẳn nó, thì bây giờ lần bây giờ mà cái chấp trước nó diệt rồi đó thì bản tâm tịch tịnh nó hiển lộ do đó có nhiều người họ nói thưa thầy con vào trung đạo tu hai ba năm rồi nhưng mà tại sao con không minh tâm kiến tánh bây giờ quý vị dùng phương pháp gì quý vị trả lời cũng sai hết chỉ có một cái tại vì con chấp trước có vậy thôi con bỏ chấp trước thì bản tâm tịch tịnh nó hiện tiền con sẽ minh tâm kiến tánh thì hôm nay thầy chỉ rõ luôn người muốn minh tâm kiến tánh thì cũng phải bỏ chấp trước Bỏ chấp trước thì mình sẽ thấy rõ cái bổn tâm diện mục của mình. Thấy rõ ràng không còn cái gì mà nghi ngờ nữa hết. Do đó, cái vấn đề mà mình muốn thấy được cái bổn tâm bổn tánh của mình không cần phải tu thiền gì nhiều hết, mình bỏ cái sự chấp trước phân biệt. Từ từ tâm tĩnh lặng mình sẽ thấy được cái bản lai diện mục của mình ở hiện tiền. chính vì vậy mà quý vị thấy những bậc thiền sư mà họ dạy cho đệ tử họ làm này làm kia để minh tâm viên tánh đều sai hết bởi vì tâm của nó còn chấp trước mà không phá chấp trước thì nó là cái vô minh ngăn cái cái cái cái cái, cái minh của của cái bản tâm không thể nào thấy được chỉ cần mình mỗi ngày mình phá đi cái sự chấp trước mình phá đi cái bản tâm phân biệt nhiều thì từ từ cái bản tâm chân thật của mình hiến lộ Mà bản tâm chân thật nó hiển lộ thì trong thiền tâm gọi là minh tâm kiến tâm. Giống như quý vị muốn mà đến một cái chỗ mà nuôi tầm đó, thì con tầm luôn luôn nó nằm trong cái kén quý vị không muốn thấy. Đó. Như vậy quý vị muốn thấy con tầm quý vị phải làm sao? Quý vị phải bắt buộc lấy cái tay mình xé cái, cái tổ kén thì quý vị mới thấy con tầm. Thì bây giờ tầm đạo cũng vậy. Muốn mà thấy được cái bản tâm tịch tịnh, thanh tịnh như lai tạng của mình, thì mình phải xé đi cái màn vô minh của sự chấp trước. Tất nhiên là kén vô minh, nó bao phủ cái tâm mình. đó Đối với những bậc mà thuộc về Đại Thừa Bồ Tát rồi. Đó. Bởi vì các ngài đã trong vô lượng kiếp đã tu rồi. Thành ra các ngài đã phá được cái ngã và cái pháp chấp. Cho nên tâm của các ngài đó, quý vị thấy các ngài đi đứng nằm ngồi, các ngài ăn cơm, các ngài biện giải, các ngài tụng kinh, nhưng mà tâm các ngài luôn luôn nằm ở trong cái tịch tịnh Đây là cái chỗ mà ở bên thiền gọi là đại định. Có nghĩa là trong tứ quay thì điều đại định. Là cái chỗ này đó. Mà muốn được cái này thì chúng ta phải tháo cái chấp trước ra trước. Cái cái, cái cái cái cái cái cái kén mà chấp trước nó bao đi cái bản tâm này. Khi mà cái kén mà chấp trước nó mở ra rồi đó thì cái bản tâm này nó hiện tiền trong cây tứ hoại nghi đều thấy hết. Và trong Thiền Tâm gọi là đại định. tất cả quý đại chúng biết rằng những vị đại bồ tát đâu phải là tự nhiên quý vị đã sanh ra mà quý vị đó có được như vậy quý vị này cũng phải trải qua thời gian làm chúng sinh phải trải qua thời gian vô lượng kiếp các ngài cũng tu trong quán xét các ngài cũng tiêu diệt các cái chấp trước này do đó đến cái thời đến cái thời sau này thì các ngài thành tựu được cái đắc pháp tất nhiên là chính được pháp thân Bây giờ mình nói chữ pháp thân, mình tưởng là nó cái gì vĩ đại lắm, thật sự nó là bản tâm thanh tịnh của mình thôi. Nhưng mà muốn mà đạt được pháp thân thì phải sao? Phải dùng cái cái thân của cha mẹ sanh ra nè. Tuy nhiên là cái thân tứ đại này nè. Tu hành mình mới thấy được cái pháp thân. Mà khi thấy được pháp thân rồi, thì cái thân tứ đại này không, nó không cần thiết được nữa. Cái thân tứ đại này nó, nó không có cần thiết nữa. Mình không thích thế giới này, mình bỏ cái thân này. Vậy thì mình đến thế giới khác cái thân nào hiện ra Tức là pháp thân nó sẽ hiện ra một quả thân khác Chỗ này là chúng ta đã được cái ý sanh thân Tất nhiên là từ pháp thân Sanh ra muôn dạng thân ở trong thập phương thế giới Trong thời mà Đức Phật Ngài còn trụ với thế gian này đó. Quý vị biết rằng chư tỳ kheo đó. Sống là tri túc thiện túc thời hà túc. Đó. Nha? Bởi câu đó nói nó đúng. Tri túc thiện túc thời hà túc. Tri ngàn thiện ngàn thời hà ngàn. Có nghĩa là những chư tỳ kheo này họ chỉ có ba y à, Và một bình bác à. Họ không có tích tụ tài sản. Họ không có tích tụ ngũ cốc. Họ không tích tụ tất cả những vật dụng của thế gian. Vì thế mà cái tâm chất chấp trước của họ không bao giờ sanh khởi hết. Và nhờ cái tâm không sanh khởi mà sao? Họ chứng quả ở trong hiện kiếp. thành ra quý vị thấy có những gì như là uh, Mục thiền Liên hay là Xá Lợi Pháp vô con bãi, tấm, bãi ngày chứng đạo hà. Tại vì cái lòng tin họ đầy đủ. Họ tin rằng nước Phật là bậc dễ thoát Họ tin rằng cái giáo pháp của Ngài nó là cái giáo pháp chân chánh. Thành ra đồng tin nó quá đầy đủ. Thành ra nó chỉ, nó chỉ cần là trong cái sát na thôi nó thành đạo. Còn ngày hôm nay tại sao chúng ta không thành đạo? Chúng ta theo thầy mà thật sự ra chúng ta không tin thầy. Ngày hôm nay nó ngộ lắm. Chúng ta theo thầy không tin thầy. Mà lại còn tìm cái dấu vết của thầy. À, coi con thầy cũng làm sai gì. Nhé. Để mình nương uh, theo dấu vết đó. Để mình uh, quật khởi lên. Thành ra thời bây giờ mình nương theo thầy. Mình không có trí huệ, không biết ông đó thánh, không biết ông đó phạm. Do đó, mình bất kính Mà cái lỗi bất kính là cái lỗi mà không thành đạo. À, quý vị nên nhớ điều này. Mình mà gặp một bậc mà thánh tăng rồi đó, mà mình bất kính đó, tức như là tâm mình không có được trong sạch, mình không thành đạo. Nên nhớ điều đó. Do đó, nhiều kiếp tu mà mình cứ rớt lên rớt xuống là tại vì chắc chắn là mình đã gặp bậc thánh tăng mà mình không có tôn trọng. Mình coi người ta giống như phàm tăng. Mình coi người ta giống như là người, người ở dưới mình. Hay là mình có tiền nhiều quá rồi mình coi người ta giống như là kẻ mà nô lệ tôn giáo cho mình. Cái này là quý vị sẽ không bao giờ thành đạo. Nương theo một vị thầy. Không nương thôi. Nương theo vị thầy. Phải tôn kính hết mực. Phải coi thầy của mình giống như Phật. Và nương theo đó tu hành. Thầy dạy như thế nào, làm như thế đó. Quý vị sẽ chứng đạo. thành ra khi mà nhìn tới cái thế gian bây giờ đó, thật sự đâu quý vị thấy giờ sao nhìn thấy bây giờ á nó bây giờ thì chùa rất là to phật thì rất là lớn và bây giờ có những người còn tham vọng hoặc xây những cái phật những cái tượng phật lớn mà để cho cả thế giới người ta khâm phục đó. để làm gì thật sự không giúp ích gì cho tâm linh chúng sinh đó, đó. tốn thêm tiền tốn thêm của của chúng sinh chứ làm được cái gì Và quý vị thấy thằng thời, thời nay người ta chạy theo cái kim tiền nhiều quá. Do đó họ không có bỏ được cái sự chấp trước. Cái gì cũng vậy hết. Khi mà chúng ta có một cái chùa to, chúng ta có Phật lớn, thì chúng ta phải lo sợ, chúng ta phải lo sợ ăn cướp, chúng ta phải lo sợ có những người Phật tử họ không tốt, họ vô cái họ rình chúng ta, họ ăn cướp những cái, những cái tịnh tài. Hay là sợ rằng có những cái người cũng cùng đạo chúng ta nó ganh ghét nó lại nó lấy đồ nó vẽ bậy trên tường. Do đó chúng ta cứ lo sợ hoài hài. Thành ra chúng ta ở trong chùa to vật lớn mà nhưng mà thật sự tâm an tịnh Cái sự lo sợ này làm cho cái, cái chấp trước nó càng ngày nó càng tăng lên và sau cùng là nó giết chết chúng ta. Đó, bây giờ mai mốt này thầy cũng giảng đạo nữa, ở những gì nào không bị, chỉ cần làm cho cái, thầy cái cốc thôi, ngày, mỗi ngày đem vô cho thầy bữa ăn chai đủ rồi, thầy ở đó thầy tu suốt cho tới ngày thầy ra đi, thầy cũng được đó, thầy rất là thích. Thầy không thấy cần ở trong một cái, cái, cái chỗ nào mà nó lớn lao, đó. chỉ cần một cái cốc nhỏ đủ để ở là đủ rồi. mình mà có làm chùa to phật lớn đó, là tại vì mình phổ độ chúng sinh nếu mà chùa mình không có phật tử tu thì làm để làm gì tất cả đều tùy duyên là tùy phật tử mình làm thầy nói thật ra mai mốt của thầy không giảng đạo nữa quý vị nào đó, nói thưa thầy giờ con cắt cốc nhỏ con thỉnh thầy về con cúng dường cho thầy để cho tới ngày thầy nhập viện Thầy đi liền à đó, thầy sẵn sàng liền à thầy rất là vui nữa với đạo phật tại vì mình không còn cái gì nữa mà lo nữa hết á. và đức phật cũng dạy rằng tất cả tám ngàn cái sự chấp trước này nói thì nó như dùng như vậy nhưng mà nó tích tụ trong ba cái sự chấp trước sâu xa đó là tham sân và si. Thật quý vị thấy trong kinh thường thường nói rằng chúng sinh mà bị trói buộc là bị tham sân và si. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao tham sân và si nó trói buộc mình. Xin đại chung lắng nghe. Bây giờ nói về cái chữ tham đó. Trong tâm của mình á, khi mà tất cả đại chúng đều là có cái lòng tham giống như nhau á, thì nó sẽ biến thành một cái thế giới chúng ta đang sống. Và nó cũng biến thành một cái cõi dục giới của chư thiên. Như vậy thì cái lòng tham của chúng sinh nó sẽ tạo thành cái cõi dục giới. Bởi tại sao? là Tại vì tất cả, tất cả chúng sinh ở trong những cái cõi dục, họ đều bị cái thất tình lục dục, chi phối. Không ai thoát được hết á. Đã sanh vào cõi dục rồi thì phải bị những cái thách tình lục dục. Kể cả những cái gì mà thiên chủ ở những cái cõi trời dục giới cũng bị như vậy. Nhưng mà có cái là những vị thiên chủ đó họ giảm nhẹ đi. Quý vị nên nhớ ở cõi trời giống như cõi trời đau lợi nó có cái trống trời. Khi mà các thiên tử mà họ mê sai về ngũ dục của nữ sắc trống trời trời tự động nó kêu rồi à trong kia nó tự động nó giang lên và trong đó có âm thanh mong rằng những vị thiên chủ hãy dừng cái sự ngũ dục lo mà tu hành đó, tại vì người ta có phước báo hơn cái giang thành ra người ta có trống trời tự động giang lên khi mà mình ham mê ngũ dục nhưng mà chúng sinh thì lại không có điều đó chúng sinh chỉ ham mê ngũ dục cho đến ngày mà thân trở về các bụi mà thôi nghe và những cái cõi trời á chẳng hạn như cõi này á những cái dục mà mình còn cái sự gia chạm chứ những cái cõi trời trên nó không nó có sự gia chạm chẳng hạn như cõi trời mà tha quá tự tại đó hai vị thiên chủ ngồi nhìn nhau là họ coi như là họ nhìn nhau mà họ cười đó coi như là họ dục rồi đó bởi vì thấy chưa thành ra cái cõi dục á là cái cõi mà vẫn còn nằm trong cái thất tình lục dục nhưng mà càng lên những cõi trời cao hơn nữa thì cái dục nó giảm nhẹ đi Bây giờ nói về cái sân Bây giờ cái sân của trong tâm của mọi chúng sinh đó. Thì nó sẽ biến thành cái kén. Nó bao cái cõi sắc giới. Và cái cõi này thì những Tư Tiên á. Họ có cái tâm rất là cao thượng. Tại vì từ sắc giới trở lên cái tâm họ cao thượng lắm. Và cái thân của họ có đại quang minh hào quang che phủ. Các vị này lúc mà ở thế gian đó. Họ ly dục, họ không có dục nam nữ nữa. Họ hoàn toàn ly dục, chứ họ không phải là ép ly dục. Quý vị nên nhớ, cái tâm mà nó đã hoàn toàn ly dục thì nó không có sự ép. Còn cái người mà kêu là gượng ép để tu thì nó khác. Quý vị gượng ép để tu một thời gian mà quý vị đưa cái sự thanh tịnh rồi, thì cái dục tự động nó à Nó mất hồi nào quý vị cũng hay thôi Còn cái người gượng ép thì không được. Cái người gượng ép thì có một ngày nào đó, nó phát khởi rất là mạnh ở trong tâm của mình chẳng nên gượng ép cho mình mình học cái dục cái dục nó đã đầy đủ rồi thì tự động nó biến mất quý vị nên nhớ điều đó những cái bậc mà đại sĩ họ đâu có tâm dục đâu tối ngày họ cứ lo tính pháp thỉnh kinh để họ dạy dạy đạo chúng sinh làm gì họ có cái thời gian để mà họ nghĩ tới chỉ dục chính vì vậy mà họ là họ, họ, họ, họ, họ, họ diệt cái dục mất tiêu à và khi mà cái dục mà tự động nó diệt ở trong tâm rồi đó thì chắc chắn rằng cái vị này không có chứng thánh quả họ cũng lên cái cõi trời sắc giới và khi mà lên cõi trời này rồi đó lên cái cõi trời này rồi đó thì chắc chắn rằng những cái vị này không gọi là chư thiên nữa mà gọi là phạm thiên dư hay là những vị này sẽ xa rời cái sự thất tình lục dục cái cái cái sự mà vui buồn đau khổ nó không còn ảnh hưởng gì tới cái tâm của những vị mà cõi trời sắc giới hết. do đó những vị nào mà đang tu ở đây đó mà tự động quý vị lìa được cái dục, đó. cái này là không phải là gượng ép nha, có nghĩa là ngồi quán xét cho thật kỹ thấy tâm mình nó trong sạch, nó không còn một cái dục niệm của của thế nhân nữa và khi mà đi đứng nằm ngồi mình cũng không có dục niệm nữa, kể cả khi mà nằm ngủ trong chim bao mình cũng không có dục niệm nữa thì mình biết rằng nếu mình bỏ thân này mình chưa vào cái quả A La Hán mình sẽ lên cái cõi trời sắc giới thiêu. Nhưng mà có một cái là tại vì cái thế giới của sắc giới này nó tạo bởi cái cái cái sanh. Chính vì vậy những cái vị Phạm Thiên Vương này họ rất là mê đắm cái địa vị và cung điện của họ đó họ rất là mê đắm họ thích họ họ họ thường thường họ ngó những cái cung điện của những vị thiên chủ khác mà họ thấy rằng cung điện của những người đó to lớn hơn họ thì họ khởi ra cái tâm ganh tỵ sân à đây là cái chỗ mà những vị chư thiên bị dương do đó trong cái cõi này thì cái cái sân và cái si nó chi phối những vị chư thiên này Rồi bây giờ nói về sau cùng là cái cõi si Cái cõi si nó sẽ biến thành cái vô sắc giới Và những vị vô sắc giới thiên này Thì họ đã vượt qua được cái tham và sân Và những cái vị này họ không có giống như Ở cõi dục giới là họ còn tham dục Mà họ cũng không giống chư thiên cõi sắc giới là Họ còn ganh tị về cung điện Họ còn ganh tị về tài Thành ra họ nổi lên cái sân Nhưng mà các vị ở vô sắc giới họ đâu có hình đâu Họ đâu có cung điện đâu Họ sống bằng tâm thức mà. Quý vị lên vô cõi trời, vô sách giới, quý vị sẽ thấy sao? Nó là một khoảng hư không rộng lớn vậy thôi. Nhưng mà trong đó chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng cái tâm tưởng. Chính vì không có cung điện, thành ra không có sự ganh tị, không có sự săn. Chính vì không có thân, thành ra không có sự dụng. Nhưng mà họ vẫn bị cái si. Và họ nghĩ rằng, Họ được cái tâm tưởng vô hình vô sắc Vậy là họ thấy là quá Quá nghĩa là sung sướng rồi Quá viên mãn rồi Thành ra họ không có đủ trí tuệ Để họ thoát ra cái cảnh vô sắc giới Do đó họ nằm ở trong cái vô sắc giới Với một cái thời gian là 8.000 năm Là cái tuổi thọ của họ hết Và khi mà tuổi thọ của họ hết rồi Thì cái tâm mà Cái tâm mà hưởng phước của cõi trời Vô sắc giới nó bắt đầu nó khởi tưởng lên Và khi họ, họ Bắt đầu họ khởi tưởng lên thì tất nhiên là họ phải đi vào trong cái thế gian giống như cõi trời vô tưởng nhé cõi trời vô tưởng ấy, khi quý vị vô quý vị sống đó năm trăm năm cái tâm nó khởi tưởng lại à, nó im bặt được thời gian cõi trời vô tưởng im bặt thời gian năm trăm năm sau cõi trời đó nó gần hết hết cái phước rồi cái tự nhiên tâm nó khởi tưởng lại mà hỡi nó khởi tưởng rồi bắt đầu phải phải tái sanh nói về 84.000 tuổi của cõi trời vô sắc giới thì thôi, nó dài mênh mông quý vị ơi không thể tính được đâu nó dài lắm, dài vô tận quý vị thấy cõi trời đâu sức đà thiên mà thiên chủ cõi đó là di lặc thiên tôn mà chỉ có 4.000 tuổi thôi mà mình còn mấy triệu năm ở đây thì nói gì mà 84.000 tuổi ở trong cái một cái thế giới mà vô sắc giới thôi con số không đếm được đâu, nó dài lắm Không có thể nào dùng cái bản tính tới gian tính được hết á, gian vô tận Và khi mà họ đã hết phước Ở trong cái vô sắc giới rồi Thì họ cũng phải bị luân hồi Trong cái sáu đường lục đạo luân hồi Vì vậy mà một người tu chân thật đó, Họ phải phát cái bồ đề tâm Cái bồ đề tâm rất là quan trọng Có nghĩa là cái bồ đề tâm này con tên gì họ gì ngày hôm nay con quy phật pháp tăng con xin phát nguyện từ đây cho tới ngày thành đạo con luôn luôn bảo vệ phật pháp con luôn luôn dùng tâm thanh tịnh quần pháp chúng sinh con luôn luôn làm phát triển cho đạo phật càng ngày càng được tức là tươi tốt ở trong cái thập hư thế giới thì đó là cái pháp của Đại tâm từ đây mãi cho đến ngày con thành phật con điều y theo những điều đó con làm thì đó là mới đúng là pháp của Đại tâm cái người mà tu hành mà vô mà mặc cà sa rồi cái tới ngày không thích nữa cởi cà sa ra không phải Pháp Bồ Đề Tâm. Cái này là quá tiểu tâm. Pháp Bồ Đề Tâm là không bao giờ có một cái tư tưởng mà mình thối đọa trong cái đường đạo. Đây là cái Pháp Bồ Đề Tâm. Và ngoài cái Bồ Đề Tâm chúng ta còn phải thọ cái Bồ Tát giới. Nếu mà tại gia thì thọ Bồ Tát tại gia. Ở trong cái người xuất gia thọ Bồ Tát xuất gia. Và chúng ta dùng cái thập độ ba la mật để chúng ta tu hành vượt tam giới. Quý vị thấy lục độ ba la mật hay là thập độ ba la mật, coi vậy cho nó giúp chúng ta nhiều lắm. Chẳng hạn như ở trong cái Bồ Tát Hạnh nó có bố thí. Quý vị thấy như bố thí rất là tầm thường, bố thí thì coi như là mình cúng dường hay là mình bố thí cho những người mà nghèo, mà kém đức hơn mình. Thấy nó tầm thường nhưng mà thật sự đây là cái phương pháp tu. Phương pháp mình để diệt đi cái lòng tham của mình hầu hết chúng sinh nào cũng chấp trước lòng tham hết á mà mình dùng bố thí lần lần mình diệt hết lòng tham quý vị thấy giống như ngày xá lợi Phật không lúc ngài hành đạo hành hành bộ tát đạo đó ngài cho hết tài sản cho hết vợ con đến đổi mà xin cặp mắt của ngài nghe con chó mà quý vị thấy tiền thân của Đức Phật không Ngài bố thí cả vợ, cả con, đến cái thân của Ngài mà vì giúp chúng sinh, Ngài cũng làm nô lệ tại đó để mà có tiền để giúp cho chúng sinh. Có như vậy thì mình mới đạt được cái sự mà bố thí đồ. Mình mới thành được đậu hòa. Bởi vì bố thí là nó diệt cái sự chấp trước của lòng tham. Mình mình mà không có bố thí, mình nói ơ tu tu, nhưng mà chỉ gõ mỏ tụng kinh thôi, ngày nào cũng niệm Ma-di-đà để đợi Ngài cực lạc Còn chúng sinh nào nghèo hay là các chư tăng nào mà không có, không có tiền đó, mà mới vừa đến trước cửa mình là mình cho chó nó sủa, nó đuổi đi đó thì thôi. Tu vậy thì vô ích, vô ích. Tại vì cái chấp trước lòng tham nó còn làm sao mình có thể vào được cực lạc, mình ở cùng với chư Bồ, Bồ, Bồ Tát được. Phải không? Thành ra mình nhìn cái hình trạng của người tu, mình biết họ phá chấp trước hay là họ còn chấp trước, dễ dàng biết không? Có những người á, họ nói đi, cao thượng lắm, trời ơi tôi ngày tôi sáu thời lượng nha, sáng tôi đầu sa đầu sáng tôi tu, là trưa tôi tu, là chiều tôi tu, là giữa đêm tôi tu nè, tôi tu vô cùng tận, tôi tu tôi, tôi, tôi niệm phật, tôi nghĩ là về về về cực lạc là tôi phải là thượng phẩm, à. À, nói ra dữ thầy chỉ cho bồ tát thôi nó giả làm cái áo rách này kia, thầy lợi kêu nó lợi cầm cái nón lá lợi xin chút tiền đuổi đi kêu chó đuổi đi nó thua rồi làm sao làm bồ tát được? thành ra thành ra có những cái người ta nói rất là cao nhưng mà thật sự ta làm không được. cái chấp trước về lòng tham chưa phá được thì đừng mong gì ở thế giới cao thượng được hết. Bây giờ nói về cái nhẫn nhục là để diệt bỏ lòng sân của mình phải không? quý vị đã thấy cái tiền kiếp của Đức Phật qua cái dụ mà tiên nhân nhẫn nhục được? quý vị đã thấy rồi. Nếu mà mình không nhẫn nhục thì đừng mong rằng mình phá được cái chấp trước của cái, cái lòng sân. Do đó những cái này nó rất là phụ thuộc trên cái bộ Bồ Tát Hạnh. Rồi bây giờ mình nói về cái lòng si làm sao phá. Cái lòng si, mấy ông vô sắc giới, mấy ông giỏi chứ không giỏi. Tu mà tới mà kêu là là vào trong vô sắc giới mà kêu là hòa vào ở trong cái hư không của cái, cái cảnh giới thì rất là cao nhưng mà sao không có trí huệ để rồi bị buộc ràng ở trong vô sắc giới hoài mà không ra được do đó trong cái bồ tác hạnh có cái trí huệ như vậy thì trí huệ từ đâu ra trí huệ không phải là suy nghĩ mà ra trí huệ không phải dùng tiền bạc mua được trí huệ không phải học ở ngoài giống như là cuộc đời mà dạy nghề cho mình không phải vậy, trí huệ này từ trong cái sự phá chấp trước trong cái thiền định mà nó ra chính trí huệ này nó phá được cái cõi vô sắc giới tức như là cái xi si. khi mà trí huệ này nó phá được vô sắc giới rồi thì nó vượt ra khỏi tâm giới thành ra gọi một bậc A La Hán hay là một cái Phật một bậc mà thất địa Bồ Tát là những gì này là vượt qua tâm giới tất nhiên là vượt qua sắc giới vượt giới sắc giới và vô sắc giới thành ra một cái gì mà thật thật sự gọi là tu giải thoát đó nói thật đúng ra là họ không cần phải đắc được thiền định họ không cần đắc thiền định nhưng mà họ cần chỉ giữ những cái luật nghi họ hành trì những cái giới mà cho nó viên minh thôi và nó, họ làm những cái công việc nó vừa với khả năng của mình nó không có làm cho, làm quá thường thường cái người làm quá khả năng thì sao thì họ đau khổ, thành ra mình làm vừa cái khả năng mình thôi, thành ra mình, tâm của mình luôn luôn, luôn được an vui và cái sự chấp trước của mình lần lần nó bị tiêu diệt, do đó chúng ta thoát được cái lục đạo lưu hồi và sau cùng thì Đức Thế Tôn, Ngài làm bài kệ để Ngài làm sáng tỏ đi cái Cái sự giảng dạy của Ngài đến với tất cả chúng sinh. Phân biệt cái không thật, ấy là tướng buộc ràng. Nếu biết được như thật, các trói buộc đều như Vậy thì quý vị thấy rõ ràng là bốn câu này, Đức Phật dạy rằng, người chân tu không nên để tâm phân biệt chấp trước. Không nên để cái bản tâm nó vô ô quế này, nó khởi trong cái tâm mình. Bởi vì nó chính là sự trói buộc chúng sinh, tái sanh mãi ở trong tâm giới. nếu mà chúng ta không có khởi cái tâm phân biệt chấp trước thì sáu căn chúng ta tự động nó tịch tịnh à ai gì đạo Phật thành ra quý vị thấy ở trong cái phương pháp mà thủ lăng nghiêm tâm muội Đức Phật dạy chúng ta dùng căn tay nghe dụ âm đây là cũng là một cái phương pháp mà để chúng ta dùng cái căn tay chúng ta chú tâm nghĩa là chúng ta tập trung vào cái âm thanh âm thanh tự tánh thanh tịnh đó, để rồi chúng ta sẽ được cái sự thanh tịnh có nghĩa là nhờ cái đó mà chúng ta không còn chấp trước nữa và chấp trước nó phá thì chúng ta sẽ đạt đến cái tà mũi có gì thấy không thành ra đức phật ngài dùng những cái phương pháp tu là phương tiện thiện xảo giúp chúng sinh già bốn câu sau là phàm phu không rõ được theo lời mà thủ nghĩa. Như tầm ở trong kén, vọng tưởng tự buộc ràng. Bây giờ cái lời Đức Phật Ngài dạy rất là, rất, rất là rõ ràng. Nếu mà đại chúng mà thật sự tu hành đó, thì phải theo lời. Có nghĩa là trong lời của kinh đó, và phải hiểu nghĩa. Khi mà mình đã theo lời trong kinh rồi, mình hiểu nghĩa trong kinh rồi. Thì mình phải làm sao? Mình phải thực hành. chứ không phải là mình dùng cái tâm của mình để, để giữ cái lời đó, mình giữ cái nghĩa đó, giữ cái sự hiểu biết đó, mà mình không trưa thực hành tu thiền định, thì cái chấp trước mình làm sao nó phá được, mà khi mà chấp trước không phá được, thì quý vị vẫn là, vẫn là bị cái kén vô mình nó che, che bản tâm à, do đó khi mà chúng ta, mà chấp trước, Tâm phân biệt quá nhiều thì giống như là chúng ta là một con tầm nằm trong cái kén thôi. Luôn bị cái sự chấp trước, chi phối. Tâm sẽ không bao giờ vượt qua khỏi cái tham sân và si. Bởi vì tham sân và si nói đúng ra nó tức là cái vô minh. Nó che lấp đi cái bản tâm của chúng ta. thành ra nhiều người họ nói giỏi nó hay lắm. Nhưng mà khi mà quý vị là thử quý vị thì không biết thử đâu nhưng mà thầy thì thầy thử rất là hay đệ tử của thầy nó giỏi hay thầy chỉ thử chút là thầy biết biết nó đi tới cái cái bậc nào rồi nha cái con đường bởi vì cái những người bậc cao họ sẽ hiểu được tâm ý của người nhỏ thành ra họ dùng cái phương pháp thử là họ biết liền vì vậy mà thầy mong rằng quý vị đừng có nghĩ rằng mình có kiến thức cao đừng có nghĩ rằng mình có sự học rộng Hãy nghĩ rằng mình có cái sự phân biệt chấp trước hay không? Cái đó mới là quan trọng. Còn phân biệt chấp trước, tất nhiên là mình còn bản ngã. Mình còn bản ngã thì đừng có mong gì mà mình đắc pháp được hết. Tự tính các pháp phải rời chấp trước. Tự tính các pháp còn nằm trong chấp trước. Tức là, tức là vô minh. như vậy thì phương pháp này là phương pháp hay nhất chúng ta đừng khởi tâm phân biệt đừng chấp trước mọi pháp chúng ta phải biết rằng dạng pháp dai không để cho tâm của chúng ta nó lần lần diệt được cái sự chấp trước thì bây giờ cái tham sân si nó tự động nó, nó, nó, nó bị đứt rã và bây giờ chúng ta sẽ được cái sự giải thoát cái niết bàn tự tánh nó sẽ hiện ra không phải do sự mong cầu mà được Thầy mong rằng qua cái bản kinh này Tất cả đại chúng Được lời, được nghĩa Và phải thực hành để tu Không chấp trước trong thị thi nhân ngã Và phải dứt thất tình lục dục Thì nước bàn thực tình Nó sẽ hiện ra trong hiện kiếp Vì tu hành sẽ thành đạo được như ý À Nam Mô bổn sư Thích Ca Môn Yên Phật Bây giờ thì đại nguyện Bồ Tát Bồ Tát Bạch Phật Bạch Thế Tôn Như Thế Tôn dạy Các Pháp đều do phân biệt tâm thức, Không có tự tánh, Đấy chỉ là tưởng tượng sai lầm. Bạch Thế Tôn, Nếu chỉ do vọng chấp, Thật không có các Pháp, Thì có phải các Pháp nhiễm hoặc tịnh đều không? Đức Phật dạy rằng, Này đại huệ, chính thế, chính thế. Như ông nói, Phàm phu phân biệt các Pháp, Nhưng Pháp tính không có như vậy. Đấy chỉ là vọng chấp, Không có gì là thật tánh xong các bậc thánh lấy tuệ giác của thánh mà thấy biết như thật như như thật tự tánh của các pháp. A Nam mô bốn sư Thích Ca Muni Phật. Bây giờ thì tất cả quý đại chúng bắt đầu học về cái kinh lâm nghiêm về cái thật tướng của các pháp. Thì như quý vị đại chúng đã thấy là đoạn kinh này Ngài đại huệ Bồ Tát Đại đại diện cho tứ chúng Đặt câu hỏi về cái pháp tánh Của pháp vốn không có tự tánh Và sự ô nhiễm Và Đức Phật Ngài đã trả lời Rằng đúng như vậy Đúng như vậy Tự tánh mà các pháp trên thế gian này vốn không có Nhưng mà vì cái sự chấp trước Cái sự phân biệt Cái sự tưởng tượng Do đó sáu canh Của Phật tử của đại chúng Tiếp xúc với sáu trận Mà nó phát sinh ra Mua ngàn sự phân biệt của các Pháp Và khi mà các Pháp Nó đã phát sinh rồi Thì mình luôn theo Pháp Mình sẽ đi vào Trong cái sự khổ vui của nhân sinh Và nhiều khi mình mê đắm Một cái việc gì thái quá Mình tạo thành Những cái nghiệp Chẳng hạn như mình có thể ăn cướp Mình có thể giết người Để mình dựt dành những cái vật quý giá. Người mà tôi thật sự có tâm xuất gia. Đó, thì phải biết cái thế giới này. Biết rõ ràng chứ không thể nào mà. Mình chỉ nói trên cái đầu mẫu hết. Biết rõ ràng là thế giới này nó mộng mạo. Nó là nhiên cảnh. Nó là vô thường. Và tự tánh các pháp thì nó không có. Cái sự đau buồn hay là sự hạnh phúc hay là sự khổ não Các thứ này mà quý vị cảm thấy nhận rằng quý vị có Là tại vì quý vị khởi cái tâm phân biệt Và quý vị tưởng tượng Mà những cảnh này nếu mà quý vị không có sống ở trong cái Cái cảnh giới mà có những cái hiện trạng này Thì chắc chắn rằng cái tâm quý vị rất là bình an Nhưng mà tại vì những cảnh này là những cảnh bên ngoài Chẳng hạn tại thí dụ thôi. Mình lập gia đình, mình sống với chồng mình, hay là mình sống với vợ mình. Trong cái thời gian mà còn nghèo đó, thì hai vợ chồng rất là tương kính với nhau, hai vợ chồng rất là yêu thương với nhau. Nhưng mà khi mà lúc mà bắt đầu có danh lợi, bắt đầu có tiền bạc, do cái vấn đề mà giáo tế đó, nhiều khi chồng của mình giáo tế nhiều quá rồi từ từ thâm lặng và đi đến cái con đường là dối gạt nhiều khi quen với những người khác bên ngoài làm cho mình đau khổ thì cái sự đau khổ này nó chính là pháp do sự phân biệt của chính mình hầu hết tất cả những sự đau khổ hạnh phúc nó đều là cảnh bên ngoài nó nhập vào tâm chứ từ trong tâm của chúng ta thì nó không có điều này Quý vị nào tu pháp của vị ngồi quán cho thật kỹ thì quý vị thấy tất cả những mà cảnh khổ đau mà hiện giờ chính ta đang mang là cái cảnh bên ngoài nó đem vào chứ không phải là cảnh từ trung tâm của chúng ta như vậy thì chúng ta ôm mang những đau khổ này có phải chăng là chúng ta là những cái người không hiểu không hiểu đạo bởi vì không hiểu đạo chúng ta mới cu mang những điều này trong tâm chứ không con người hiểu đạo rồi thì mình không cu mang những điều này Tại vì tâm chúng ta không có những cái điều mà Nó đau khổ và hạnh phúc này Tuy nhiên, Đức Phật cũng nói rằng Những cái Bậc Thánh Thì những gì này họ có thể dùng cái huệ nhãn hoặc là họ dùng cái pháp giảng, hoặc là họ dùng cái Phật giảng. Họ có thể phân biệt rõ ràng các tự tánh. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Bây giờ thầy Đại Huệ bạch rằng nếu các bậc thánh dùng tuệ nhãn của mình mà thấy có tự tấn các pháp, không phải thiên nhãn hay nhục nhãn, không giống như chỗ phân biệt của phàm phu kính bạch Thế Tôn làm sao mà hạng người này lìa được sự phân biệt vì họ không thể nào nhận biết thánh pháp bạch thế tôn những người kia không điên đảo cũng không không điên đảo vì sao vì họ thấy những pháp mà thánh nhân thấy vì cái thấy của thánh lìa tướng có không nên thánh cũng không phân biệt như sự phân biệt của phàm phu vì không phải là cảnh giới của mình Bậc thánh cũng thấy tự tánh các pháp như vọng chấp mà hiện, vì không nói có nhân cũng cũng không nhân. Nên họ cũng xa vào kiến chấp tự tánh các pháp mà thế tôn. Các cảnh giới khác đã không đồng với cảnh của bậc thánh. Như vậy thì thành lỗi vô cùng. Vì như thế, cái gì lập thành tự tánh các pháp quá ra không thể biết được. Bất thế tôn những gì do phân biệt mà có không thể là tự tánh các pháp. Thế thì sao trong khi đã bảo sự vật có ra là do vọng các phân biệt, lại còn nói rằng chúng thật không phải như người ta phân biệt. Tại sao tự tánh các pháp đã nói là do không phân biệt, lại do không phân biệt mà có các pháp? Bạch Thế tôn, vì sự phân biệt khác nhau. Nên các pháp cũng sai khác Vì nhân không giống nhau Nhưng tại sao các pháp đều do phân biệt Mà chỉ cái phân biệt của Phạm Phu là không đúng như thật Và Thế Tôn còn nói Vì muốn khiến cho chúng sinh xả bỏ các phân biệt Nên ta nói các pháp do không phân biệt thấy Không phải là pháp như thật Bạch Thế Tôn Vì sao đã muốn chúng sinh lìa các pháp Do có không chấp trước Mà còn chấp cảnh giới Thánh trí xa vào cái thấy của có. Vì sao không nói các pháp tịch tịnh. Không vô. Mà nói là tự tánh thánh trí. À, a di Đà Phật cái đoạn kinh này rất là dài. Và thầy nói thật nha. Quý vị nào mà chưa tu đại thừa. Quý vị đọc đoạn kinh này quý vị không hiểu như vậy đó. Thật sự ra thì nhiều người cũng đã đến thiền viện rồi. Họ nói. Họ thưa thầy. Kính bạch thầy. Con nói thật. Kinh đại thừa con coi rất nhiều. Nhưng mà con đọc vô con không hiểu gì hết á. Nhưng mà ngày hôm nay Khi mà mở băng của thầy nghe lại Thì con mới hiểu Bởi vì cái kinh đệ thừa Nó quý báo cái chỗ là cái ẩn ngựa rất là cao Nó như thầy mới đọc qua đoạn kinh của vậy, Nghe cũng gì đâu có hiểu gì đâu Và cái từ cái chỗ mà không hiểu này đó Mình dễ đi Xa rào vào trong cái chỗ mà chán nản Con kinh chút cây mình chán Tại mình không hiểu Không hiểu thì bắt buộc phải chán nản Mà mình sẽ Rời sau biển kinh Và từ đó tới sau mà nói tới cái kinh lăng già thì mình không muốn ngó. Nữa, tại vì nó khó quá hiểu. Mình cầm tới một là mình buồn ngủ. không buồn ngủ thì coi nó không hiểu. Đọc mà không hiểu gì hết thì thật sự ra rất là nhàm chán. Bây giờ quý vị đại chúng đã nghe câu văn rồi. Thì thầy biết là quá tối nghĩa rồi. À, không hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ thầy giảng nè. Quý vị đây, chúng lắng nghe cái phần giảng nè. Bởi vậy trong cái phần mà giảng kinh nè. Là... Một vị giảng sư là họ đem cái sự tối nghĩa Ô Kinh họ trình bày để cho quý vị thấy rõ Đó là cái chỗ mà giảng kinh Chứ nếu mà trường hợp mà đọc một cái câu kinh rồi Để như vậy qua trang khác Thì không gọi là giảng kinh Mà chỉ là gọi là đọc kinh à, Đọc lại thôi Mời tất cả quý đại chúng lắng nghe Cái phần Của đoàn kinh này Nam Mô, Bổn Sư Thích Ca Mô Nhi Phật. Bây giờ nói về trí huệ của Đại huệ Bồ Tát thì cái vị Bồ Tát này có trí huệ rất là sâu xa. Ngài đặt một cái câu hỏi vô cùng khó khăn. Và nếu giảng sư ngồi Pháp Tòa đó, thời bấy giờ đó, không phải là Đức Phật đó, mà một cái người nào mà họ chưa có tâm giải thoát đó. Thì đây là một cái sự tối buộc vô cùng. Đây là một cái sự không trả lời được. Ngày hôm nay mà Thầy hiểu được những nghĩa này là cũng nhờ ơn Tam Bảo Hộ Trì, nhờ ơn Mười Phương Chư Phật đã gia hộ. Thành ra Thầy mới có đủ trí huệ để hiểu điều này. Thế những cái câu này thật sự rất là khó. Quý vị nghe tại sao nó khó để quý vị thấy. Cái câu hỏi của Đại quệ Bồ Tát hơi dài. Nhưng mà ý nghĩa của câu, câu, câu hỏi như vậy. Ngài Đại quệ Bồ Tát hỏi Đức Phật rằng. Tính của các Pháp. Nó thật không có. Nhưng mà phàm phu. Họ nương theo cái sự phân biệt. Mà họ, mà họ tạo thành cái sự tưởng tượng. Tạo ra muôn dạng Pháp. Và đó chính là cái thấy không chân thật. Và hàng thánh nhân khi họ dùng cái tệ nhãn á, thì họ thấy được các pháp chân thật của tự tính bây giờ thầy giảng cái về cái quệ cái cái tệ nhãn của các chư thánh để quý vị hiểu thêm bây giờ nói về tệ nhãn dùng các các bậc thánh á, thì nó bao gồm là huệ nhãn pháp nhãn và phật nhãn ở đây thầy không có nói nhục nhãn của phàm phu thầy không có nói thiên nhãn của các chư thiên Những cái mà tự động sanh, sanh ra mà có, chẳng hạn như người phàm, mình sanh ra là mình đã có, có mắt rồi, mình tự động mình thấy những canh vật trên thế gian. Những bậc chư thiên, họ là người phàm ở tại thế gian này, nhưng họ cũng dường công đức, họ biết hy sinh, họ biết tu học, họ biết giữ giới thanh tịnh, thì họ sanh về khỏi trời khi họ sanh về cõi trời thì cái bước tiến hóa cõi trời nó cao hơn ở cõi thế gian chính vì vậy mà họ không có dùng cái nhục nhãn của người phàm mà họ dùng cái thiên nhãn như vậy thì cái đặc điểm đặc điểm nào của thiên nhãn là tại vì những người mà phàm phu họ gieo nhiều công đức để họ sanh lên cõi trời họ có cái thiên nhãn và cái thiên nhãn này đó họ nhìn thấy được cái thế giới của chúng sinh là thế giới của ta bà mình đang ở họ đứng trên cõi trời họ nhìn xuống họ thấy và họ còn có nhiều khi họ còn thấy được những cảnh giới của các chư Phật ở trong mười phương nhưng mà chúng ta thì không thấy do đó ở đây chúng ta cầu nguyện chúng ta làm gì đó các chư thiên đều thấy hết tại vì họ có thiên nhãn còn chúng ta không thấy đó là thiên nhãn cái nhục nhãn là của người phạm là tự động sanh ra nó có không cần phải tu học nhưng mà ba con mắt là huệ nhãn pháp nhãn và phật nhãn là phải do tu mà có cái huệ nhãn là của những cái bậc gọi là a la hán những vị này sau khi mà đắt được lục căn thanh tịnh thì bây giờ họ dùng cái trí tuệ họ quán xét và cái trí tuệ mà họ quán xét các pháp đó thì gọi là huệ nhãn chứ không phải là con mắt nữa con mắt bình thường nữa, gọi là huệ nhãn nhá giới cái huệ nhãn này á, thì những vị a la hán họ sẽ thấy được những cái tướng sinh diệt các pháp, họ thấy được cái tướng vô thường của các pháp. Vì thế mà quý vị thấy những người ngoài đất a la hán họ thích sống tịch tịnh lắm. Những người mà thật sự họ vào trong quả a la hán họ ít có muốn độ sinh lắm. Là tại vì họ an hưởng trong cái cái lục canh thanh tịnh của họ, nó thanh tịnh cung cột, họ không muốn rời khỏi cái cái lục canh thanh tịnh. Tại vì cái cảnh giới đó nó nó nó nó không thể nào diễn bài được, nó quá hạnh phúc. Họ không muốn rời khỏi cái cảnh giới hạnh phúc của lục căn thanh tịnh. Do đó họ không muốn giảng pháp cho ai hết. Những cái chùa hay là những cái hang đá mà quý vị vào đó. Quý vị thấy những chư tăng mà ngồi xếp bằng không muốn tiếp ai là quý vị biết rằng những vị này đang thâm nhập ở trong cái quả A-la-hán, đang thâm nhập ở trong cái lục căn thanh tịnh. Họ không muốn ai làm phiền. Và những vị A-la-hán này Thì họ dùng cái huệ nhãn Để họ quan sát cái phương tiện nộ sinh Để giúp cho chúng sinh đạt đến cái sự giải thoát Cái huệ nhãn này Có thể của A-la-hán Có thể nhìn thấy được ngàn kiếp Của chúng sinh Mà cũng của chính mình luôn Những vị A-la-hán mà được cái lục căn thanh tịnh rồi đó. Cái này không có mong cầu Nó giống như cặp bắc thiên vậy đó Mình mong cầu sanh lên là phải có và Những vị mà đắc A-la-hán cũng vậy quý vị cũng không mong cầu Gục căn thanh tịnh rồi Thì tự nhiên quý vị muốn nhớ cái kiếp nào Quý vị mới vừa khởi tâm Nhớ là cách đây Một ngàn kiếp tôi làm gì là tự động Quý vị thấy ngay cái hình ảnh đó Nó là như vậy Tại đó là những đặc tính của những người mà Họ đi vào đắc đạo quả Họ được những cái điều đó Tuy nhiên những cái huệ nhãn mà Những bậc A-la-hán đắc đó, Thời Đức Phật đó. Không phải ai cũng có thần thông hết đó. Quý vị đừng có làm tưởng là A-la-hán đều Ai cũng có lục thông đầy đủ hết Nếu mà A-la-hán Ai cũng có lục thông Lục thông thần thông đầy đủ Thì Đức Phật đâu gọi Ngài Mục Kiều Liên là Thần thông đệ nhất Tại vì có đầy đủ thì người nào cũng giống nhau Tại sao phải gọi là đệ nhất Có nghĩa là Ngài Mục Kiều Liên đầy đủ lục thông Thần thông đủ hết Còn Ngài An-la-luật Thì không có đủ lục thông Ngài chỉ chứng được cái, cái huệ nhãn mà thôi Trong cái thời A-La-Hán Có nhiều vị cũng không có biết tiền kiếp của mình nữa. Và tại vì Quý vị này không có đắc thông Không có đắc huệ nhãn Như vậy thì tại sao quý vị này lên A-La-Hán Là tại vì quý vị này đắc được Cái lậu của tận thông Tất nhiên là đắc được cái sự Thấy chân như pháp tánh Và từ cái thấy chân như pháp tánh Nó không có khởi tâm phân biệt nhờ cái không khởi tâm phân biệt thành ra diệt tất cả di tế vô minh trần nào đi vào trong cái tự tánh của bản tâm chứng a la hán nhưng mà không có đắc thần thông quý vị hiểu chưa thành ra những vị nào mà đắc a la hán quý vị không thấy được thiền kiếp đừng có buồn là tại vì quý vị đắc vào ở trong cái chỗ lậu thần thông chứ mà không đắc mấy cái cái cái, cái phần phía trên luân thông Mà người nào mà mong cầu mà được lắc thông Mà trong khi tu thiền định Quý vị dễ bị ma nó nhập Cái loài thiên ma nó chỉ lợi dụng Quý vị khởi cái tưởng lên là nó nhập do đó, đó trong cái thiền định không nên khởi tưởng Không nên mong cầu Cái cảnh giới của mình nó đi đến đâu Thì tự động nó sẽ tới đó Quý vị mong cầu là thiên ma nhập tăng Thiên ma nó sẽ Quý vị muốn đi dạo cảnh giới nào Thiên ma nhập nó dắt mình đi Và sau cùng nó làm dục với mình Nó làm dục với mình luôn Thật ra có nhiều người đó, Họ không có dục với người dân Mà họ dục với chư thiên Nhất là lời thiên ma Nó kinh hồn lắm Nó mới đầu Nó cũng Mình đang tu ở Trong thất, Nó cũng biến ra người nữ Cũng sắc trẻ tám 18, 20 rồi. Trong lúc đó Mình là ông già Gần 7, 8, chín chục Nó lợi Nó cũng sinh con với mình Nó cũng kêu Sư phụ à, Hỏi ở đâu đến vậy, nói, nói là ở cổ Thiên Cung nó đến Tại sao đến vậy? Dạ tại vì cái đức của sư phụ lớn quá thành ra con từ trên Thiên Cung con xuống Để được hầu hạ ngài Để được cúng dường ngài Rồi nó đem đồ ăn ra cúng dường Rồi sau đó nó dụ ông, ông, ông, ông Tăng đi lần vào trong cái cõi dục Nó nói thầy không biết chứ Cái cõi dục đâu có gì gọi là tội đâu Tại vì trong cái kinh sách người ta để lại vậy chứ chúng con sống trên cõi thiên cả mấy mấy chục ngàn năm rồi, chúng con học đạo chúng con biết cái dục đó có gì tội đâu. Thành ra thầy đừng có giữ chi, giữ gìn chi cho mà thái quá. Nó làm riết ông thầy thay vì giảng đạo độ nó rồi nó độ lại ông thầy mất à. Mà ông thầy độ nó thì mà nó bỏ dục mà bây giờ nó độ lại ông thầy thì sao? Ông thầy đi vô dục. À như là Phật, đúng không? Rồi từ đó bị ma nó giết. Hành dục với loại phi thiền, Loại người vô hình Thành ra rất là quan trọng quý vị à. Những cái điều này nếu không có thầy Mà giảng dạy đâu quý vị Dễ đi vào con đường dâm dục Có những người họ tu trong hành động Mà họ vẫn lấy thiên nữ Hả? Họ dâm dục mà họ tưởng rằng họ tu không. không? Tại vì loại thiên ma Nó đâu có muốn cho mọi người thành đạo đâu Nó muốn cho mọi người Đều phải rơi rớt đó Trong cái thế giới này mà muốn thành đạo Phải có cái tâm hy sinh rộng lớn mới được Còn không có tâm hy sinh rộng lớn Cái tâm mà còn có mục đích Cái tâm còn tham muốn thì Chắc chắn là bị thiên ma nó so mũi à Bây giờ thứ hai Nói về cái pháp nhãn Pháp nhãn tức là trí huệ Của Đại Thừa Bồ Tát Với cái pháp nhãn này Thì một vị Bồ Tát có thể nhìn thấy Thực tướng của các pháp bởi vậy quý vị thấy là những vị bồ tát này, họ thấy được thực tướng áp pháp thì sao họ làm được những việc gì họ sẽ bố thí viên mãn này phải không họ đâu có coi tài sản là quan trọng nữa đâu tại vì họ biết rằng thế giới này vô thường họ đến đây rồi họ sẽ chết chứ họ đâu có làm cái gì được đâu thành ra họ đem những cái tài sản đó họ biến biến gì biến cái đồ giả thành đồ thiệt tại sao thầy nói giả thành thiệt là tại vì tài sản thế gian là giả Mà họ đem cái đó họ cúng dường Họ làm những công đức để mà giúp đỡ chúng sinh Thì cái đồ giả nó biến thành đồ thiệt Là họ sử dụng trong tương lai của họ quý vị thấy chưa Thành ra người khôn người ta biết dùng cái giả Để đổi cái thật Còn người ngu thì sao Người ngu giữ cái giả cho đến ngày chết thôi Rồi không còn gì hết Bây giờ nói về Phật giảng là trí huệ đầy đủ Thấy đầy đủ từ quá khứ, vị lai cho đến suốt thông dạng pháp. Đây là cái trí huệ của Đức Phật, gọi là Phật nhãn. Như vậy thì tóm tắt cái bản kinh này là Đại Huệ Ngài hỏi như vậy. Phạm Phu dùng sự phân biệt nên tưởng tượng các pháp một cách sai lầm. Còn các bậc thánh cũng dùng tuệ nhãn phân biệt các pháp. Thì cũng giống như Phạm Phu. Tại sao không có sự sai lầm? Đó là đoạn kinh mà nãy thầy đọc dài. Quý vị thấy rõ ràng không? Chỉ có câu đó thôi Mà nếu mình mà không hiểu Mình cứ đập hoài không biết Ông Đại Huệ này ông hỏi cái gì Nha. ông hỏi câu đó thôi Tại sao Phạm Phu phân biệt Pháp Nói là sai lầm Mà tại sao mấy Bậc Thánh dùng mấy cái tuệ Mà Thầy vừa trình bày như là Quệ giảng như là Pháp giảng như là Phật giảng Phân biệt Pháp mà lại không sai lầm Đây là câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát kính xin Đức thế Tôn Ngài hãy giảng rõ điều này Để cho Chúng con là những đại Bồ Tát nghe hiểu để mà tu học và đồng thời với những người mà Bồ Tát hậu sinh, những thú sinh trong tương lai họ đều nghe và họ thực hành theo. Bây giờ thì tất cả quý đại chúng lắng tâm nghe Đức Phật trả lời. Quý vị đã hiểu câu hỏi rồi đó ha. Bây giờ lắng tâm để nghe Đức Phật trả lời. Phật dạy này đại huệ không phải là ta không nói Pháp tịch tịnh. Cũng không phải ta xa vào sự cách phân biệt vì tự nói, tự tánh của thánh tiến. Ta vì chúng sinh từ vô thị, chắc nơi có, nên nói cảnh giới ở trong tịch tịnh. Khiến cho chúng sinh nghe rồi, không sinh quản loạn. Có thể thật chứng Pháp không tịch, lìa các mê loạn, đi vào lý duy thức, biết được các pháp có và không ở bên ngoài là do tâm chấp thấy ngộ được ba giải thoát được ấn như thật thấy tự tánh các pháp rõ cảnh giới thánh trí xa lìa hết thải chấp trước có và không này đại huệ các bồ tát không nên lập thuyết rằng hết thải các pháp đều không sinh lời ấy tự nó đã không đúng vì sao vì pháp có sự đối đãi mà sanh dậy lại vì nói như thế tức là lọt vào trong số hết thải các pháp, cái tướng không sinh cũng không xin. cũng không không sinh, lại vì lời nói kia do các do các phần tử làm thành lại vì các pháp có không của lời nói kia đều không sinh, sự việc ấy lọt vào trong số các pháp Nên tướng có không, cũng không sinh. Bởi thế, hết thải pháp không sinh. Thuyết ấy không đúng. Không nên nói như thế. Vì có nhiều lầm lỗi trong các phần tam đoạn luận Có nhiều nhân khác nhau. lẫn lộn trong đó. Cũng như thuyết các pháp không sinh. Thuyết cho rằng các pháp đều không. Vô tự tính. Cũng như vậy. Này Đại Huệ Bồ Tát. Nên nói rằng hết thải pháp như quyển như mộng. Vì vừa được thấy. Cũng vừa không thấy. Vì hết thảy đều là mê loạn. Trừ phi bọn ngu phu sợ hãi. Đại huệ. Kẻ phàm phu ngu mụi. Xa vào kiến chấp có và không. cho nên làm cho chúng quảng hốt. Xa lìa. Con đường đại thừa. Ai Di Đà Phật. Thầy đọc nguyên văn ở trong uh, cái cuốn kinh. Nhưng mà quý vị nghe có hiểu gì không? Đâu phải dễ hiểu đâu. Phải không? Ai Di Đà Phật. Thành ra đây là đây là những cái ẩn nghĩa nó rất là cao cao siêu mình đọc một lần thôi không không thể nào hiểu được đâu. quý vị phải ngồi tĩnh lặng lại rồi quý vị chiêm nghiệm quý vị mới hiểu. chứ không phải là dễ hiểu đâu. quý vị biết cái quyển kinh này là các chư tăng mà trong cái đời của Ngũ tổ nữa là không có dám mà đưa bằng tay để chờ vào để mà đọc mà là quý vị biết cái trình độ của quyển kinh này nó cao như thế nào, đâu phải thấp đâu. Thành ra cái kinh này là kinh đại thừa mà dạy cho những vị đại thừa bồ tát chứ không phải không dạy cho tiểu thân dạy cho những đại thừa bồ tát thành ra cái cái cái tâm ý nó rất là cao nếu mà mình không có hợp cái cái được cái cái trường hợp này mình dễ bị mình bị dễ, dễ bị cái thối quá là cái đạo do đó quý vị thấy rõ ràng không phải là người nào mà thuyết pháp mà đông người đến nghe là cái người thuyết hay không phải tại vì cái pháp đó nó nằm trong thế gian người ta nghe người ta hiểu thành ra người ta đến Còn những cái thuyết nào mà của Đại Thừa quý vị thấy vắng, vắng những cái chùa nào mà mấy ông Tăng mà hành Đại Thừa mà thuyết về cái giải thoát đó thầy nó bảo đảm là vắng không, tại vì cái trình độ người nghe không có, có hiểu nhiều họ làm sao họ nghe nổi chẳng hạn như quý vị đi vào trong cái đại học cũng vậy quý vị thấy đại học đó, thì nó còn đông đúng một chút nhưng mà lên cái chương trình tình thạc sĩ đó, thì cũng không còn bao nhiêu hết. Không. Đó. Rồi lên tới chương trình tiến sĩ á, Một cái khóa học dồn lên chỉ còn có 10 người à. Nha. Một lớp học rộng lớn mênh mông chỉ còn 10 người à. Hay là chừng 20 người à. Không. Chứ còn quý vị dồn lại chương trình cử nhân á, Giống như là dễ Thành ra người ta vô người ta học rất là đông Lớp nào lớp nấy là nhóc à. Mà lên tới thạc sĩ thì leo que vài chục Đó Rồi nếu mà lên tới tiến sĩ Xin lỗi dồn thở dồn lua chừng 10 người Hay là chừng 15 người là cao rồi Là như vậy Là tại vì kinh văn để mà đến cái sự giải thoát Thì khó mà thể có thể mà Mình đi vào dễ dàng Do đó người ta bỏ rất nhiều Người ta không có đi vào nổi Vì vậy tại sao thầy lại phải đi làm Những cái việc mà ít người nghe Bởi vì đây là những kinh Đức Phật truyền lại hay là trưởng tử của như lai, mình không đem những đoạn kinh đại thừa này ra mình có lỗi vô cùng. Do đó phải đem những kinh đại thừa này ra để làm sáng cái giá trị của kinh đại thừa cho những cái gì mà có tâm tu học giải thoát thật sự người ta giải thoát. Chứ bây giờ thầy nói thiệt, thầy biên những cái bài mà thầy giảng về cái thế gian pháp thì giảng rất là hay. Người ta nghe người ta còn mới. Thầy đem nhiều câu chuyện cổ tích xa xưa thì họ ai không thích? Nhưng mà được cái ít gì, nó không được ít gì hết. Chỉ là một câu chuyện. Nhắc lợi cổ tích của người xưa thôi. Nó không có giá trị. Còn đây là mình giảng cái bài kinh. Để chỉ vào cái tự tánh để tu. Đây là một giá trị rất là nhiều. Nhưng mà không ai biết hết. Do đó cái tinh hoa của một cái. Cái đại thừa. Nó càng cao bao nhiêu. Thì cái người tu càng ít bao nhiêu. Thầy dám bảo đảm quý vị. Quý vị thầy mà đi ra giảng đại thừa. Bảo đảm không có bao nhiêu người nghe hết. Tại vì nó không phù hợp với tâm của đại chúng. Nhưng mà bây giờ thầy lên, thầy giảng về những sự tích, những cái thế gian Pháp, ô thì chắc chắn là động vô cùng. Tại vì người ta thích như vậy. Cái, cái, cái tâm của người ta nó chỉ đi vào trình độ đó thôi. Thành ra mình nói trình độ cao không bao gì biết hết. Chẳng hạn như mấy người mà cử nhân lên nghe mấy tiến sĩ nói chuyện là thôi kể nhưng không hiểu gì hết. Và trong, trong cái những kinh lăng nghiêm này Nó có nhiều cái danh từ Phật học Chẳng hạn như mình dùng cái chỉ giọng kế Mấy người mà họ không học kinh Họ không biết giọng kế là gì đâu Giọng kế chỉ là sự tưởng tượng thôi Nhưng mà nó là danh từ Phật học Thành ra mình đọc lên không hiểu Ồ, Nó rất là khó hiểu Chính vì thầy biết rằng Trong cái thế giới ta bà này Cái kinh đại thừa rất là cao quý nhưng mà không có người giảng thì nó nằm ở trong cái tàng kinh cát nó bị bụi bám mà nhân dân thấy thấy rất là thương tâm rất là tội nghiệp thành ra thầy không ngại cái cái, cái cái cái cái cái sự không có hiểu biết đầy đủ của thầy mà thầy phải giảng pháp này ít lắm là cũng có những người họ nghe được họ liễu ngộ tại sao Đức Phật chú trọng về đại thừa là tại vì chỉ cần một người đắc pháp thôi thì họ cứu độ biết bao nhiêu hàng dạng muôn chúng sư bây giờ người ta đặt câu hỏi thầy nói vậy có đúng không chắc chắn đúng là tại vì bây giờ cho đến ngày di lặc ngày xuống trần chỉ có mình ông di lặc thôi à mà ông cứu độ không biết muôn ức chúng sư đúng chưa nếu mà ông di lặc xuống trần mà ông không đắc đạo thì ông không cứu ăn được hết á tại vì ở thế gian pháp này người ta đã sống như vậy rồi người ta đâu có người ta đâu có cần nữa là một cái, cái Một cái người mà dẫn Thế gian Pháp đến với người ta làm gì Người ta cần một cái người đắc đạo Mà ông Duy lặc đến trần chỉ có một mình nổng Rồi ông đắc đạo Ông cứu độ Ba hội đàn kinh cứu độ Không biết bao nhiêu mua chứng sinh Thì quý vị đủ thấy là người đắc đạo quan trọng Do đó quý vị thấy rõ ràng Dương cùng Dương lão tổ Ba ngàn đệ tử theo học Ba ngàn đệ tử mà ông giờ ông thấy tâm chúng sinh này à, ham danh ham lợi ổng tìm mọi cách ổng giả nghĩa là giống như là bệnh phong cùi đó. Đó. tụi nó mà thấy à, ông thầy mình nổi lên bệnh phong cùi thì có người ta là thị phi thành ra nó thị phi nhau nó ôi ông dương trùng dương nó ổng là tiên đạo cái gì tiên đạo cái gì mà thân tướng không trang nghiêm bệnh cùi ghẻ lát này kia ngồi mặc cái áo nào thì mặc áo nó dính đầy cái cái cái cái nước vàng của kẻ con người không có cái cái sự trang nghiêm người này là người tham chứ tiên đạo gì kì vậy ôm ôm nhau nó bỏ hết trong lúc có tám người có tám người đệ tử thôi nó thấy thầy như vậy nó thương tâm nó lại nó săn sóc mà ai về tám người này được ông thiền đạo oh, ai dư đạo phật mà chẳng những mà khi mà ổng chết rồi đó mấy vị này khiêng quan tài của ổng để về quê chôn mà mỗi lần đi tới đâu là có người liên tiếp tới đó Mà tại sao vậy Và tại vì ổng đi trước ổng báo ổng báo với mọi quán mọi cái chỗ đó à, có tám vị chân nhân đó. sau này sẽ là tiên lắc đạo đó sẽ khiêng cái quan tài qua đây đó quý vị nên tiếp đón nên cho ở trọ cho cúng dường thức ăn sau này quý vị phước báo rất là nhiều Thấy chưa, ổng chết rồi Mà chân linh ổng vẫn hiện ra để ổng giúp đỡ Cho tám người đệ tử Thì quý vị đủ biết như thế nào, đúng rồi, thắt chân nhân quả đó. Thấy chưa Thành ra quý vị nên nhớ rằng, cái người mà tu đắc đạo rồi Họ thiên biến dạng quá Thấy mà chúng sinh không có xứng đáng rồi Thì họ tìm cách họ đi Họ xua đuổi Người đệ tử đó, hoặc là họ sẽ nhập Nhập định họ ra đi Những người đắc đạo họ đâu có thèm Của thế gian đâu của thế gian là quý vị dụ những người mà họ còn hám dục hám danh chứ còn đối với bậc chân nhân chân chân nhân mà đạt đạo rồi thì của thế gian đâu có cái gì đối với họ cho đó khi mà đọc qua cái đoạn kinh này thì thật sự thầy thấy ý nghĩa của đức thế tôn quá cao siêu Những bậc mà chân tăng đó mà họ, họ tu mà họ chưa có thấy tánh đó Họ rất khó đi vào Vì thế mà sau đời ngũ tổ hoàng nhẫn đó, Thì kinh này hầu như là không có người đọc tụng Và hành trì tu theo Bởi vì cái nghĩa kinh nó cao siêu dời dở Thành ra cái người chắc ngữ á Thì thấy mình giống như mình lạc vô trong cái rừng ngôn ngữ đó Nó đầy màu sắc Thành ra không có tìm được cái phương hướng mà lại đi ra rồi những người mà chứng tánh á họ đã chứng tánh rồi thành ra họ làm biến khởi tâm lắm may mốt quý vị chứng đạo quý vị thấy những người mà đã vào trong bản tánh thanh tịnh rồi thì họ làm biến khởi tâm thành ra những cái người mà họ khởi tâm để độ chúng sinh đó, quý vị phải phục người này đó, và tại họ từ ở trong cái bản tịch tịnh mà họ đi ra đây là những vị đại bồ tát lớn họ không, là, họ không phải là tiểu tư tiểu, tiểu, tiểu tâm đâu họ là một vị bậc thượng nhân rõ ràng Tại vì ai cũng ham thích những cái gì mình có hết đó. Nhưng mà người ta bỏ được để người ta phổ đội chúng sinh. Những người mà chứng tánh thì họ cũng không muốn khởi tâm tìm tòi nữa. Vì cái việc này sẽ làm cho cái tâm của họ bị lao sao. Bị xa rời cái sự tịch tịnh đi. Nhưng mà ngày hôm nay vì thương chúng sinh và cũng không ngỡ nhìn cái chân kinh quý báo bị bụi dướng gian tơ. Cho nên Thầy dùng hết cái năng lực, dỡ từ trang kinh, giảng dạy để cho những người có tâm đại thừa, biết phương cách mà đi, để hàng ngày đối diện với tất cả Pháp, mà không bị dương mắt, như vậy thì quý vị thấy, cái tâm thầy yêu thương chúng sinh đến mức nào, trong tâm của thầy, một cái tình thương rất là bao la, thầy chưa bao giờ khởi một cái tâm mà thương ghét ai hết, Thầy thấy người đó có lỗi, thầy còn còn sót xa hơn nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng thầy cũng làm bộ làm bộ mặt nghiêm, làm bộ mặt giận, mặt hờn, để cho người ta sửa tánh thôi. Chứ quý vị mà đi vào trung tâm của thầy, quý vị thấy nó là một cái biển tình thương bát ngát. Có những người họ làm lỗi, nhưng mà thầy cũng không uy nghiêm khắc. và Tại vì thầy biết đây là cái tập khí của họ. Cái tập khí này, nó không phải là nó, nó sửa một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, mà nó nhiều khi nó Nó cả một đời người nữa. Do đó Thầy thấy thương Thầy không nói. Có thể là từ hồi mà Thầy ra đời tới giờ. Mà Thầy biết cái cuộc đời và đi tu tới giờ. Cái tình thương Thầy rất là lai lai. Cái dòng tay Thầy rất lớn. Thầy mong muốn cho tất cả mọi chúng sinh được dụt thoát được những sự đau khổ. Mong muốn tất cả chúng sinh đến cái bờ dạy thoát. Thầy chưa bao giờ sống dục lợi cho cá nhân Thầy hết đến đổi mà làm một vị tăng rồi mà thầy vẫn đi làm giống như chúng sinh vậy thì quý vị đủ thấy cái tình thương của thầy đối với chúng sinh nó bao la, dường như như thế nào. Nhiều khi xin lỗi cầm một bát cơm do tính thí mà dâng lên nước mắt thầy rơi. Tại sao vậy? Tại vì thầy thấy trong bát cơm này biết bao nhiêu công sức của chúng sinh, từ những người mà trồng lúa từ những người mà họ cắt lúa rồi những người đãi lúa rồi những người mà làm nên tiền để mua biết bao nhiêu là công khó nhọc của một chúng sinh ngày hôm nay mình được một bát cơm trong sạch về để mình ăn thành ra nước mắt không rơi là coi như là mình không có giá trị ăn một bát cơm ăn một cái gì thầy đều xót xa hơn. như vậy quý vị biết rằng cái tình thương của thầy đối với nhân loại chúng sinh nó bao la rộng lớn chưa bao giờ thầy quở rày bất cứ ai hết Nhiều khi Thầy làm mặt giận, mặt hờn để cho chúng sinh nó thay đổi thôi. Chứ còn tình yêu thương của Thầy thì nó rộng lớn bao la. Thầy nghĩ chư thiên cũng biết. Chư thiên cỏ trời ai cũng biết. Có những chúng sinh hiểu lầm Thầy, nhưng mà sau này họ, họ, họ, họ hiểu lợi thì họ mới thấy thương Thầy. Thầy đến đây Thầy làm lợi cho chúng sinh không? Thầy chưa, gì, thầy chưa bao giờ Thầy làm lợi gì có cá nhân của Thầy nữa. Từ thức khuya dậy sớm làm đủ trò Đủ việc đủ trò cũng gì chúng sinh hết Có nghĩa là Thầy tức là chúng sinh Chứ không có khác Thầy chưa bao giờ phân biệt Thầy với chúng sinh nó khác Thầy là chúng sinh đó Chúng sinh làm tội giống như thầy làm tội đó. Chúng sinh đau đớn giống như thầy đau đớn vậy đó. Hôm nay thì Thầy nói để tâm trạng Để cho quý vị biết cái tâm trạng của thầy Thầy chưa bao giờ thù ghét Một ai hết đó. Những người mà mặc áo tăng sĩ mà lừa đời phản đạo đó, những người đó thầy cũng lên tiếng, thầy nói thôi. Họ có sửa được thì sửa. Tại vì thầy thấy rằng đã bỏ hết gia đình, bỏ dòng tộc ra đi rồi. Mà mình không ráng tu, mình lừa dối Phật tử, tội vô cùng. Nhìn cái, cái sự tội lỗi của họ mà thầy thương xót, thành, thành ra thầy phải dùng cái ngôn ngữ để tạo thành lời thôi. Chứ thầy đâu có muốn nói gì chứ. Cái đó trong cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng Ngài Đại Huệ Ngài chắc vào cái câu nói là Hết thải pháp đều không sinh Hầu hết mà người tu đó Họ chắc về câu này lắm Họ đem cái câu này giống như là một Cái trăm cái, cái, cái ngôn để họ nhớ Về ổng nghĩ rằng Tất cả các pháp đều không sinh Cho nên Ngài Đại Huệ mới ngộ nhận Giữa sự phân biệt phàm phu và thánh trí Hôm nay dân cái đoạn kinh này Thầy sẽ nói về sự phân biệt của phàm phu Và sự phân biệt của thánh trí Để quý vị thấy rõ ràng, để không có lầm chấp ở tương lai. Nữa. Ở đây thì quý vị thấy Đức Phật trả lời là Ngài dùng cái phương tiện thắng trí trong cái thập độ Ba La mật mà tùy duyên để hướng dẫn chúng sinh. Ngài đã giải thích rõ ràng, vì Ngài thấy chúng sinh tu hành, mà tâm còn chấp trước có không. Mà tâm chấp trước có không, thì chính nó sanh ra cái mua ngàn pháp, nó sanh ra mua ngàn cái phiền nào. Chính vì vậy mà Ngài mới dạy rằng Có một cái cảnh giới Nó rất là tịch tịnh Đó là niết bàn Để chi? Ngài nói để cho chúng sinh ưa thích Để mà chúng sinh cầu mong Để mà phá được cái sự chấp ngã Để mà đạt đến cái chân như dạng thoát Cái gì cũng vậy á Con đường đi tu mà quý vị không ưa thích Thì quý vị tu cũng thành đạo Đi tu ngoài cái sự mà phát bồ đề tâm mình Còn cái sự ưa thích nứt định vào trong đó tu phải thành đạo không có thể nào vào phàm phu mà ra cửa phàm phu cũng được vào phàm phu ra cửa phải là thánh nhân phải có mục đích đó nếu mà vào phàm phu ra cửa là phàm phu thì thọ thầy nó thiệt tu để làm gì Mà thời mặt Pháp này thì rất nhiều cái hạng đó. Họ giao phàm phu. Mặc áo đạo diễn cho trò cho đã đời. Rồi họ đi ra họ phàm phu. Mà nhiều khi họ còn hơn phàm phu đó. Tại vì họ đã phạm giới luật của Phật. Họ phải bị sa đọa xuống cái hàng thấp hơn phàm phu. Quý vị nhìn thấy thương tâm không? Thấy rất là tội nghiệp. Và hôm nay nương theo cái câu hỏi của Đại Huệ đó. Đức Phật muốn rằng chúng sinh bỏ cái sự vọng chấp đi, bỏ cái sự phân biệt đi, để mà lìa được cái tam độc, tức là cái tham sân và si. Mà hệ tam độc mà chúng ta lìa bỏ được rồi, thì chúng ta đi vào trong cái Như Lai Tạng và Pháp Ấn của Chư Phật Mười Phương rất là dễ dàng. Và nương theo cái câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát, thì Như Lai Ngài cũng dạy rằng, cái người Bồ Tát mà tu hạnh đại thừa đó, Thì không bao giờ nắm cái câu. Mà hết thải các pháp không sinh. Để làm phương tiện. Bởi tại sao? Bởi vì nếu mà quý vị đặt một câu hỏi. Quý vị dạy cho đệ tử. Vậy. Quý vị nói. Tất cả các pháp không sinh. Thì còn cái gì để mà quan sát. Coi như là quý vị vào, đi vào. Cái cuối đường của, của các pháp rồi. Do đó. Đức Phật dạy. Tất cả đều là cái phương tiện và phải dùng cái hòa bản tâm của mình mà quán xét các pháp để thấy được thực tướng chân như của các pháp. Đức Phật nói những bồ tát chẳng nên đóng khung ở trong cái các pháp không sinh, mà các bồ tát phải nghĩ rằng các pháp như quyển như quá không thật có bởi vì với cái câu này á thì bậc Phàm họ cũng dùng tâm phân biệt để họ quan sát và lâu ngày họ nhận ra được những cái sự phân biệt không có giúp ích gì cho họ những sự phân biệt chỉ buộc ràng thêm những cái phiền não những sự phân biệt chỉ buộc ràng thêm những cái sự đau khổ của dạng pháp mà thôi do đó từ đó họ buông bỏ và họ đạt đến cái chỗ mà thấy được cái bản tánh vô sinh của dạng pháp đây là một cái phương pháp có thể nói là một cái phương pháp tu hành mà đầu tiên là dùng cái tâm phân biệt quán pháp và sau cùng là chúng trở về cái trạng thái vô phân biệt. khi chúng đã thấy cái tự tánh các pháp đã là chân như quý vị tu cái này quý vị quán các pháp đi ngồi thiền thấy quý vị sẽ quán quý vị sẽ dùng cái tâm phân biệt của của Phạm phu nè quán đi quán đến giai đoạn mà quý vị thấy cái sự vô sinh của các pháp thì quý vị sẽ chứng đạo bởi vì cái sự vô sinh có pháp pháp mà quý vị thấy tất nhiên là không phải thấy bằng cái cái tâm phân biệt mà bấy giờ cái trí phân biệt hiện tiền do đó quý vị mới thấy chân như của các thánh bởi vậy đây là cái chỗ mà người tu đắc đạo người ta mới thấy rõ còn người chưa đắc đạo không biết gì hết Đó là mình nói về Phạm Phu, dùng cái tâm phân biệt để đi đến cái sự vô phân biệt, để thấu các pháp. Bây giờ mình nói về Bậc Thánh Giả. Nói với Bậc Thánh Giả thì những cái Bậc này đó, thì họ còn nằm ở trong cái hữu học đó. Quý vị thấy ở trong cái kinh sách đó, nó có hai cái đệ tử của Đức Phật. Một là hữu học, một là vô học. Hữu học là những cái Bậc như Thánh tu Đà Quần, này, như Thánh Tư Đà Hàm, này, như Thánh Anaham, này. Anaham. Từ Anaham trở lại gọi là hữu học và Tại vì họ chưa thấy được chân như bản thân Họ còn phải tu luyện Các bậc A-la-hán là họ được lục canh thanh tịnh Và lần lần họ sẽ chứng được chân như Họ lên Đại Thừa Bồ Tát Còn nói về bên Đại Thừa Thì những cái bậc mà từ ngũ địa tới lục địa đó Là những cái bậc mà Đại Thánh còn hữu học Có nghĩa là họ còn học và khi mà họ lên được tới cái a la hán đó hoặc là họ lên được cái thất địa bồ tát hoặc là bát địa bồ tát đó thì bây giờ họ hoàn toàn họ dùng cái tâm vô phân biệt để mà họ nhận thức được cái dạng pháp chân như. Thành ra quý vị thấy trong thiền tâm lục tổ Huệ Năng dạy quý vị dùng cái vô niệm Vô sở chứng, vô đắc, để vào phần tâm, là nương theo cái chỗ dùng cái tâm vô phân biệt để thấy được cái chân như Phật tâm. Người nào mà dùng cái tâm phân biệt mà để thấy các pháp thì chắc chắn có gì không thấy, không bao giờ có gì thấy. Bởi vì cái tính các pháp chỉ nhận trực diện được bằng cái trí của cái sự vô sinh, mà trí vô sinh tức là trí vô phân biệt. những cái gì mà còn hữu học thì các vị cũng tại vì hữu học mà thành ra chưa có trí vô sinh do đó phải dùng cái tâm phân biệt đi lần vào trong cái đường tu quán xét các pháp và sau cùng mà khi mà trí huệ nó phát khởi rồi thì bây giờ những cái niệm duy tế phân biệt ở trong cái tư tưởng từ từ nó tan rã đi nha, nó tan rã đi thì bây giờ các ngài đắc pháp đắc pháp tất nhiên là chứng được chân như giản pháp những gì này Đang là từ à, Ngũ địa Tới lục địa Các ngài đăng ngay lên cây thất địa Hoặc là bồ thất địa thành ra cái những gì mà thất địa hoặc bồ thất địa công đức cao lớn vô cùng Là những gì đã chứng tánh rồi Những gì đã là đạt đến cái vô sanh pháp nhẫn rồi. Chỉ vô sanh pháp nhẫn là tượng trưng cho Cái trí huệ của sự vô phân biệt Quý vị đừng có làm tưởng vô phân biệt Là mình đóng hết tay mắt Tay mũi lưỡi thân ý của mình không phải vậy giống như vậy gọi là vô tưởng có nghĩa ở đây quý vị vẫn có thấy hết hiểu hết nhưng mà khởi tâm để mà phân biệt sự vật rất không bao giờ có quý vị phải hiểu rõ ràng cái vô phân biệt và, và vô tưởng ngoại đạo hầu hết nó tu vô tưởng chứ nó không có tu trong cái chỗ vô niệm có nghĩa là nó bịt hết nó bịt con mắt bịt tai bịt lụa bịt mũi bịt lưỡi bịt ý bịt thân của nó hết để cho đó nó, nó đưa cái tâm nó vào cái chỗ mà kêu là không còn biết gì nữa, không kêu là vào trong chỗ vô tưởng. Chỗ này là cái chỗ tu ngoại đạo, nó lọt vô trong cái cõi trời của sắc giới là trời vô tưởng thiên. Những cái vị Bồ Tát tu theo Phật thượng vị, các ngài cũng đi, cũng đứng, cũng ăn, cũng nói, cũng cười, cũng giao tiếp, nhưng mà các ngài không có khởi tâm phân biệt. Cái chỗ này là cái chỗ mình tu mình sẽ thấy Thành ra quý vị thấy thầy giảng biết bao nhiêu là kinh sách. Thầy giảng thầy nói thao thao thao thao thao bất tuyệt kìa. Nhưng mà nếu quý vị đi vào trong tâm thầy quý vị sẽ ngạc nhiên vô cùng. Tại vì trong tâm thầy không có một chữ nữa. Nhưng mà khi mà thầy cầm kinh sách lên thì tự nhiên trong tâm thầy nó giống như dòng suối. Nó chảy ào ào ào đương theo đó mà thầy cứ, cứ dùng ngôn ngữ mà thầy cho nó phát thành lời. Chứ mà nếu quý vị đi thật vào trong tâm thầy Quý vị sẽ ngạc nhiên vô cùng Tại vì trong tâm thầy không có một chữ Thầy nói câu đó là quý vị biết rồi Như vậy thì chúng ta học được cái gì Ở trong cái kinh Lan Già Tâm Ấn ngày hôm nay Là qua đoạn kinh này Đức Thế Tôn ngành dạy chúng ta Đi từ cái phân biệt đến cái vô phân biệt Để chúng ta Tự nhận được các các pháp Và khi mà cái chân dư của dạng pháp nó hiện bài rồi thì, thì bây giờ tất cả những trần lao những cái phiền não những cái đau khổ những cái mà nó đã chi phối trong cái tâm linh của mình nó phải tự động nó tan dở Và khi mà nó tan dở rồi thì nó đưa cái bản tâm của người tu chứng nhập vào cái cảnh giới tịch tịnh gián lặng của nước bạn Thành ra có nhiều người họ không hiểu đó Họ nói rằng Chờ chờ lâm chung để nhập niết bàn sai rồi niết bàn nó không có chờ lâm chung người đã chứng đạo người đã đắc pháp người đã đắc đạo thì niết bàn nó hiện hữu từ giờ từ phút trong tâm của người không có đợi mà lâm chung mà chứng niết bàn cái chuyện đó là cái chuyện của những người chưa biết đạo nói chuyện chứ người biết đạo rồi từ cái tiếng nói của họ từ cái ăn của họ từ cái ngủ của họ từ cái giao tế của họ tất cả đều là hiện tượng hiện trạng của niết bàn